Tiên nhị. Tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website rudiyuanchuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 460. Kim Giáp đại hán. Chính xác mà nói Thác Lâm chính là Đồ Ti, chẳng qua chỉ là một tia ma niệm mà năm đó Đồ Ti phân thần thất bại sinh ra mà thôi. Đối với vương lâm, hắn nhất định phải đoạt được Vương lâm ngầm đầu ánh mắt tùy ý đảo qua người lão già âm chầm cô A Lúc này ánh mắt hắn nhìn vào con khỉ nhỏ trên vai lão Sau khi đáy lòng vương lâm nhận định Lúc này đây sau khi quan sát liền lập tức nhìn ra manh mối Hồng quang thỉnh thoảng hiện lên trong mắt của con kỳ nhỏ này rõ ràng chính là khí tức đặc biệt của tu sĩ khi bị nhiễm máu của biển máu. Đáy lòng Vương Lâm chua xót. Hắn nghĩ tới đám người lục tộc ma quân, mạnh đà tử, cổ đế. Những người này trừ bỏ đã tử vong thì phần lớn trở thành huyết tu sĩ trong biển máu. Ngoài ra còn có vài vị thượng cổ tu sĩ Bọn họ đã tồn tại khi mà trên chu tức tinh còn chưa có tu sĩ, đều vô cùng cường đại. Tuy nhiên, với lịch duyệt hiện nay của Vương Lâm thì đa phần có thể phán đoán ra tu vi của những thượng cổ tu sĩ này. Bọn họ hẳn là không thể vượt quá được vấn đỉnh kỳ. Chắc là trong cơ thể của cổ thần đã bị một lực lượng kỳ dị nào đó hạn chế, tu vi không thể tăng lên. Nhưng trong số bọn họ cũng có một số kẻ họp được Nhưng thần thông pháp thuật đã truyền nữa Những pháp thuật này khi thi triển ra Cũng có thể khiến cho sức chiến đấu của bọn họ gia tăng gấp bội Thác Lâm Hắn hẳn là chưa thoát khốn hoàn toàn Nếu không, hắn không dùng đến phương pháp đoạt xá này để ra tìm ta Tuy nhiên, tên Thác Lâm này sau khi đoạt xá Vì sao khi gặp ra không lập tức ra tay mà lại tiến vào trong chu tức mổ? Hay là hắn cũng đoán ra được tu kinh tinh tinh chăng? Đáy lòng Vương Lâm thầm nhủ, chẳng lẽ tu kinh tinh tinh này có thể khiến cho hắn hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của cổ thần? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đúng lúc đó bỗng nhiên từ trên linh sơn lại truyền đến chấn động kịch liệt. Lúc này âm thanh ầm ầm vang lên từ trong lòng đất như có thể hủy thiên diệt địa. Sụp đổ đã xuất hiện lần thứ 3. Bên trong chu tức mộ sụp đổ với phạm vi lớn, nhiều chỗ đã hóa thành hư không. Những người không tìm được linh sơn, những tu sĩ, đạo sĩ, tiên nhân, người bộ tộc đã không còn chỗ trốn, hoàn toàn diệt vong trong cơn hạo kích này. Linh vật mệnh hồn tử vong cũng tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền. Lúc này trên Chu Tức Kinh có một số phàm nhân, tu sĩ hoặc là yêu thú bắt đầu tử vong. Loại diệt vong này vô thanh vô tức, không thể tránh thoát, chỉ có thể tính là là số kiếp mà thôi. Cũng may số lượng diệt vong cũng không phải quá nhiều nhưng theo tu kinh kinh sụp đổ cuối cùng toàn bộ Chu Tức Kinh sẽ trở thành tử địa. Tiếng cười điên cuồng của Chu Tức Tử trên Chu Tức Sơn truyền ra. Giờ khắc này hắn khoanh chân ngồi trong Chu Tức Sơn, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tiêu điều, lẩm bẩm: "Sư đệ của ta, cuộc chơi này như thế nào? Cuộc chơi chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi, còn chưa đến cao trào đâu. Đệ tử ngoan của cuộc ta." Vị sư rất chờ mong ngươi có thể sử xuất ra bảo bối mà ta đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi dùng bảo bối này, cao trào của trò chơi này có thể bắt đầu được rồi. Bên trong chu tึก mộ trên linh sơn. Lúc này đâu rung động sụp đổ kéo dài chừng 60 tức thời gian. Tại thời điểm sụp đổ này, ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện trên cái cửa lớn giữa không trung kia, vỡ ra từng mảng lớn. Đúng lúc này thân mình Chu Tước Tử khẽ động, cả người đột nhiên xuất hiện bên cạnh nó, trong tay cầm một cây mú sơm. Hắn vỗ vỗ, cây mú sơm lập tức phân tán ra, hóa thành một đám phù văn, đám phù văn này lần lượt ra vào nhau, như một đám lưu tinh điên cuồng tấn kích cái cửa thật lớn kia. Chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm như tiếng xít gào truyền đến, những cái khe trên cái cửa lập tức huyết tán ra. Thất thố, Vân Tước Tử hét lớn một tiếng. Hai người tiên phi tộc kia lập tức bay lên, cùng triển lộ pháp thuật thần thông quanh nhích lên cái cửa. Đúng lúc này, hồng quang trong mắt lão già âm trầm chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, đứng phất dậy, tay phải liên tục điểm ra, trong miệng thốt nhẹ: "Tham si." Lời này vừa ra, Hai người tiên phi si tộc đang công kích cái cửa thân mình lập tức xung lên, không có chút dấu hiệu báo trước, hai mắt đột nhiên lóe ra yêu mang, hai đạo quang mang từ trong cơ thể điên cuồng phát ra. "Bạo!" Trong miệng lão già âm trầm thốt lên. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai người tiên phi si tộc điên cuồng bạo thể, khí lãng nối lên cuồn cuộn đụng vào cánh cửa thật lớn giữa không trung. Nháy mắt khi nhìn thấy pháp thuật này, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhận ra đây đúng là Lục Sục Thiên Ma Quyết, pháp thuật thành danh năm đó của Lục Sục Ma Âm. Sau khi thân thể của hai người tiên gi tộc tử bảo canh cửa trong tư không lập tức bắt đầu lay động kịch liệt, những cái khe đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Vân Tước Tử quay ngoắt đầu lại, liếc nhìn về lão già Âm trầm kia một cái, hừ nhẹ một tiếng. Hai tay bấm quyết, gầm nhẹ rồi ấn vào vào trên cái cửa. Ầm! Um. Một tiếng long trời lở đất vang lên truyền khắp cả chu tức mộ. Cai the lớn trên cánh cửa bên trái liền đổ xuống một mảnh lớn bị xuyên thấu qua. Một đạo kim mang từ bên trong nhanh chóng bắn ra, xông thẳng về phía chân trời, mãi lâu mà không tiêu tan. Thân mình vân tước tử nhoáng lên một cách trực tiếp hóa thành một đảo hồng mang từ cái khe kia chui vào. Lão già ân trầm cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong. Sau đó, mấy người trên Linh Sơn cũng đều xuất ra thần thông của mình nhảy vào trong đó. Vương Lâm là người thứ tư tiến vào trong cái khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe chỉ thấy dưới chân hắn khẽ thấm xuống, cả người hóa thành một làn khói nhẹ, theo cái khe mà vào, biến mất bên trong trong khoảng thời gian ngắn, bên trong kim sắc thế giới, những đạo trường hồng xé không tiếng gào thít không ngừng vọng vào tai. Vân Tước Tử bóng dáng nhoáng lên một cái, đi tới một cái cung điện giữa không trung trên cách đảo nhỏ, như một tia chớp lao xuống, bỗng nhiên nhảy tới cửa vào cung điện. Đúng lúc đó, Hồng quang trong mắt lão già âm trầm kia lại phóng ra, tay phải nắm lấy bà vai của con khỉ nhỏ, ném mạnh về phía trước. Con khỉ nhỏ này mượn lực nhảy lên, thân ảnh đột nhiên biến mất. Khi hiện ra thì không ngờ còn nhanh hơn một chút so với Vân Tước Tử, vượt trước lão, nhảy vào trong cung điện. Sắc mặt của Vân Tước Tử trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng thân mình theo sát phía sau tiến vào. Nhưng đúng lúc này cung điện mộng xung truyền ầm ầm, từng đạo kim mang chói mắt cao đến vạn trượng lập tức từ bên trong xé gió lao ra. Bóng dáng của Vân Tước Tử từ, từ trong cung điện mạnh mẽ lùi lại. Sắc mặt hắn rất khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần con kỳ nhỏ kia cũng kêu lên mấy tiếng chi chi rồi bay nhanh trở lại, hồng quang trong mắt tràn ra, không ngờ tràn ra đến hơn một thước. Từ xa nhìn lại trông rất kinh khủng. Tốc độ của nó cực nhanh nhưng vẫn chưa quay lại chỗ lão xà âm trầm mà ngơ lưởng giữa không trung, nghe răng nhìn chằm chằm vào cung điện. Cùng lúc đó, chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm từ trong cung điện truyền ra. Ngay sau đó, từ bên trong hào quang vạn trượng này xuất hiện một kim sắc đại hãn đi ra từng bước một. Kim Sáp đại hán tướng mạo uy nghiêm, đôi mắt như điện, trong tay cầm một thanh kim sắc cư kiếm, tản mát ra từng trận kim mang. Một đầu tóc đen phiêu tán phía sau. Kim Sáp đại hán này nhảy lên, đứng ở phía trên cung điện, ánh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét ngang mọi người một cái. Từ kiếm trong tay hắn vung lên, lập tức cả mặt biển màu vàng truyền ra âm thanh trầm trầm, sóng lớn nổi lên gào thét hướng về chỗ đảo nhỏ. Nháy mắt cả đảo nhỏ liền bị nước biển bao phủ, biến mất bên trong lòng biển màu vàng này. Sắc mặt của Vân Tước Tử âm trầm, không chút do dự tiến vào trong lòng biển, nhưng Kim Sáp đại hán dừng mắt lên, từ kiếm trong tay chém ra. Lập tức hơn trăm đạo kiếm khí thật lớn với nhiều hình dạng khác nhay bỗng nhiên xé gió xông tới. Vân Tước Tử hét lớn một tiếng, mái tóc từ đồng bay ra, tay phải điểm vào hư không. Lập tức một đạo hồng quang từ trong cánh tay này ngưng tụ, va chạm với kiếm khí. Một tiếng nổ âm vang lên, bóng sáng của Vân Tước Tử hóa thành lưu tinh, chui vào dưới đáy biển, biến mất. Kim Sáp Đại Hán cũng không truy kích mà đưa ánh mắt nhìn về con kỳ nhỏ. Ánh mắt chợt lóe lên, tay phải của Kim Sáp Đại Hán lại huy kiếm, kiếm khi lập tức lại ngưng tụ phía trên, đang đỉnh chém xuống. Đúng lúc này, hồng quang trong mắt con kỳ này đột nhiên lóe ra sắc đậm, không ngờ tràn ra hơn ba thước, khí thế cực kỳ độc ác. Thân mình của Kim Sáp Đại Hán chấn động. kiếm quang trên từ kiếm đột nhiên hơi trầm lại. Con khỉ nhỏ kia nhếch miệng cười, nhảy mắt thân mình đã tiến vào 10 trượng cách lão già âm trầm kia, theo lão già đang trầm xuống, đang muốn đi vào trong lòng biển. Tiên nhị, tác xạ, nhí canh, thực hiện. Truyện công từ truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 461. Sát khí mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Kim Giáp Đại Hán lập tức nhìn về phía lão già âm trầm kia, cử kiếm trong tay lại vung lên, kiếm quang trước đó hơi đình chỉ lại nhanh chóng lóe ra, hóa thành một thanh kiếm xài chừng trăm trượng từ trên trời chém xuống. ý công mãnh liệt, dù chưa tới thân mình của lão già âm trầm kia, hoàn mặt nước biển đá bị đè xuống, tạo ra một khe xanh rất sâu. Lão già gầm nhẹ một tiếng, hồng quang trong mắt mạnh mẽ lóe ra, nháy mắt khi kiếm mang xé gió lao đến, một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong cơ thể xuất ra. Hư ảnh màu đỏ này chỉ có thể nhìn ra hình dáng của con người nhưng không rõ là nam hay nữ. Sau khi hiện ra, tay phải nó ấm về phía trước một trường, lập tức kiếm mang bị đình chỉ lại, không ngờ bị nắm lấy. Tay phải của Tư Ảnh này vung lên, kiếm quang trực tiếp bị hắn ném sang một bên trình vào trong lòng biển. Kim Sáp Đại Hán nhìn lão già một cái, gật gật đầu, rồi không nhìn thêm nữa. Tư Ảnh lại trở vào trong cơ thể lão già âm trầm. thân thể lão khẽ động, ánh mắt lại lóe ra hồng quang, tiến vào trong lòng biển. Con kỳ nhỏ nhoáng lên một cây cũng tiến vào theo. Cảnh tượng này bị Vương Lâm nhìn rõ hết. Lấy lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Kim Giáp đại hán này không có ý định đả thương người. Chẳng qua những ai muốn đi vào trong lòng biển để tìm kiếm cung điện kia thì đều phải vượt qua một kiếm của hắn mới đủ tư cách. Ánh mắt vương lâm lóe lên, mơ hồ nhìn ra được một chút huyền diệu Ví dụ như khi lão già đoạt xá tách khỏi con khỉ nhỏ kia Thì kim giáp đại hán chuẩn bị đối phó với riêng từng người Nhưng khi một người một khỉ này tụ lại cùng một chỗ Thì kim giáp đại hán này cũng chỉ chém ra một đảo kiếm quang mà thôi Hiển nhiên kim giáp đại hán này nhận ra rằng Một người một khỉ này vốn là đi cùng lúc với nhau Đúng lúc này, ánh mắt của Kim Giáp Đại Hán tổng lồ này chợt lóe lên, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, một đạo kiếm quang từ trên trời lập tức sáng xuống, chém xuống trong lòng biển. Chỉ nghe từ trong biển truyền ra một trận âm thanh ầm ầm, ngay sau đó một đố sóng biển phóng lên cao. Hai người Chu Vũ Thái và Tử Tâm chật vật từ trong con sóng này bay ra, dừng lại trăm trường ở ngoài. Chu Vũ Thái phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Vị Phật tử tâm cũng là hiện ra vẻ kinh hãi. Hai người trước đó trốn dưới đáy biển, âm thầm đi trước nhưng không ngờ rằng lại không thể tránh thoát được cặp mắt hồng lô của Kim Giáp đại hán. Khi kiếm quang chém xuống, hai người không thể không nhanh chóng lui lại phía sau. Mặc dù như thế nhưng vẫn bị kiếm quang quét trúng, lập tức bị thương. Kim Sáp Đại Hán không truy kích mà tự tiến trong tay hoành ngang, ánh mắt nhìn về Vương Lâm. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thực lực của Kim Sáp Đại Hán cực kỳ cường đại. Một kiếm của hắn đã đạt đến uy lực một kích của vấn đỉnh kỳ tu sĩ, cho nên lão già đoạt xá âm trầm kia phải đem bản hồn ra thì mới có thể kháng cự lại được. chỉ có văn tứ tước tử mới có khả năng phong song kháng trụ còn mượn lực để chìm trong trong lòng biển. Tuy nhiên Kim Sáp Đại Hán hiển nhiên không có ý định hại người. Nếu không thì Chu Vũ Thái và Tử Ân quyết không thể giữ nổi mạng sống được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn tự biết với tu vi của chính mình không thể chống cự với kiếm quang của gã Đại Hán Kim Sáp này, trừ phi gọi hồn phách vẫn đỉnh gia. Lúc này, cách đó không xa hai người Kiền Phong và Liễu Mi cũng nhíu mày, hiển nhiên hai người bọn họ cũng nhìn ra được manh mối. "Tằng Nưu, ba người chúng ta liên thủ chống lại kiếm quang của gã Đại Hán Kim Giáp, ngươi nghĩ như thế nào?" Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe lên rồi bỗng nhiên nói, "Tốt." Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia lạnh lùng, gật đầu nói, Kiện Phong yêu cầu Vương Lâm liên thủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên là hắn cùng với Liễu Mi chống trả cũng không nắm chắc có thể tiếp được một kiếm, nếu tiếp không được liền không thể đi vào bên trong cung điện. Lúc này Vân Tước Tử và lão giả Sa Lã kia đã tiến nhập vào, nếu như vùng sằng một chút nữa chỉ sợ cơ hội này trong chốc lát sẽ bị phá hủy. Hiện tại thêm cả Vương Lâm, cả ba người liên kết lại để chống trả thì nắm chắc khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở trong nội tâm Diền Phong không vì Vương Lâm là anh biến sơ kỳ mà sinh ra tâm tưởng khinh thường. Ngược lại, ở trong lòng hắn thì Vương Lâm tuyệt đối là người có thực lực tương đương mình. Hơn nữa, tận sâu trong nội tâm mà nói thì Vương Lâm với thập úp tôn hồn phiên trong tay có thể đem hắn tiêu diệt đoạt lấy bảo vật. Đối với Vương Lâm, hắn cực kỳ kiên kỵ. Cho nên, hắn mới ưu cầu hồng điệp bám theo Vương Lâm để mình có cơ hội cướp được tu tinh chi tinh. Đáng tiếc sau khi hắn đi vào Linh Sơn mới phát hiện, hóa ra muốn đạt được tu chân chi tinh vẫn còn phải vượt qua vài cửa ải nữa. Trước đây Vương Lâm ở trong lòng hắn cũng không phải ở trình độ này. Vất quá tận sâu trong nội tâm của Kiền Phong thì hắn vẫn có ẩn nút sâu một tia ảo mạn. Hắn nghĩ rằng nếu Vương Lâm không có thập ức tôn hồn phiên như vậy thì tuyệt đối không có khả năng ngang bằng hắn. Nghe được lời đáp ứng của Vương Lâm, Kiền Phong có chút hơi trầm ngâm rồi nói: "Tăng đạo hữu, ta và ngươi hai người ở phía trước ngăn cản kiếm quang." sư muội ta ở phía sau tiếp ứng. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc mắt quét nhìn Kiện Phong và Liễu Mi một cái. Cùng lúc đó ánh mắt của Liễu Mi cũng đang nhìn đến hắn, thản nhiên cười đang muốn nói chuyện thì Vương Lâm thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Không cần phiền toái như vậy. Vương Mỗ là người đầu tiên tiếp đón kiếm quang, hai người các ngươi theo sau tiếp ứng." Kiền Phong ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Người đầu tiên tiếp đón kiếm quang chẳng những phải chống cự lại uy lực của kiếm quang mà đồng thời còn phải đề phòng độc thủ của người phía sau lưng, đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Kiền Phong sở dĩ đề xuất cùng Vương Lâm ra tay đúng là bởi vì sợ Vương Lâm e dè không phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa liễu mi tiếp ứng ở phía sau, cho dù lúc đó vương lâm ra tay ám mũi thì hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc này đây kiện phong đã quyết định việc chống cử lại kiếm quang mới là lựa chọn thứ nhất trừ diệt vương lâm thì có thể tính sau. Thời điểm này nghe thấy vương lâm chủ động đề xuất để một mình hắn là người đầu tiên đối kháng thì trong nội tâm của kiện phong có chút nghi hoạt. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để tân nhắc tỉ mỉ gật đầu nói. Như thế đi toàn bộ nhờ cậy vào Tằng Đạo Hữu. Liễu Mi nhướng mày, nàng cảm thấy việc này có chút cổ quái, trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, thân hình bay lên nhằm về phía đại hán kim sắp bay tới. Hai người Tiễn Phong và Liễu Mi theo sau, ba người hình thành hình chữ phẩm bay nhanh tới. Vào một khắc trước khi ba người tới gần, Đại Hán Kim Giáp đang hơ lượn giữa khoảng không hai mắt sững lại, nâng thanh kim kiếm trong tay lên, kim mang vạn trượng tức khắc ló lên, phát ra từng luồng hào quang rực rỡ chói mắt. Tiếp theo hắn mạnh mẽ chém một cái xuống phía dưới. Lập tức kiếm quang trăm trưởng kia giống như một cú đánh phá trời hủy đất từ trên bầu trời phát ra, mạnh mẽ gào thét phá không tiến đến trong nháy mắt. Tất cả trời đất sợ phút này chỉ còn có thanh âm gào thét lên tận chín tầng mây, tốc độ cực nhanh ầm ầm hạ xuống. Trên bề mặt biển lúc này nước bị tách ra thành một khe sánh, dọc theo hai bên nhanh chóng tản ra lộ một cái khe dài sâu thăm. Lúc trước chỉ nhìn thấy văn tước từ và lão già âm trầm đối kháng với nhát kiếm thử thách này chứ Vương Lâm chưa tự mình tham dự, cảm xúc tuy có nhưng cũng không phải khác châu. Mây sờ khi hắn tự mình tiếp đón một kiếm này liền lập tức cảm nhận được bên trong có khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Trong luồng khí tức này, nguyên thần hắn thậm chí bắt đầu run rẩy, có dấu hiệu bất ổn. không chỉ như thế trên toàn bộ người gần như mỗi một vị trí đều có loại cảm giác sống như bị vô số tòa núi lớn đè lên. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì. Năm đó khi ở chỗ sâu bên trong linh mạch dưới lòng đất ở Luyện Hồn Tông, hắn đã cảm thụ được linh uy giống như thế này, chẳng qua bây giờ lực đạo hùng mạnh gấp trăm ngàn lần so với năm đó. Kiếm quang vừa bay ra, chưa tiến lại gần mà tiên huyết đã chảy xuống trên khóe miệng của Vương Lâm, thế nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ bất hứa. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, cước bộ của Kiền Phong hơi dừng lại. Không nhìn được, ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự không biết hiện tại nên giết Vương Lâm đoạt lấy thập ức tôn hồn tiên hay là hiệp trợ hắn theo như kế hoạch ban đầu để chống lại luồng kiếm quang này. một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, hắn liền quyết định thay đổi chủ ý, chuẩn bị phế vương Lâm đoạt lấy hồn tiên, tiếp đó sử dụng uy lực của hồn tiên hoàn toàn có thể chống cự lại luồng kiếm quang này. Bên trong đầu hắn tất cả các ý tưởng này được lóe lên trong thời gian cực ngắn, sau khi đã quyết định, Kiền Phong cười kha hả nói: "Tăng đạo thiếu chứ hoàn sợ, Kiền Mộ tới đây." Kiền Phong nói xong thân ảnh như điện bay nhanh tiến lại. Tiên nhịch, Tạc xạ, Nhí căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 461. Sát khí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một đòn này nhất định phải thành công. Vì thế Kiền Phong cũng không quá sốt ruột mà là chuẩn bị để sau khi tiếp cận liền lưu lại cho Vương Lâm một đòn mà cả đời khó quên. Và hắn phải một đòn thành công, nếu không để Vương Lâm có cơ hội lấy ra thập ức tôn hồn phiên kia ra thì không hay. Bằng sự thông minh, Liễu Mi lập tức biết được ý đồ của Kiền Phong, trong mắt có chút do dự nhưng rồi vẻ lạnh lùng chợt hiện ra, không vội tiến lên mà ở phía sau tiếp ứng. Nàng vốn là người vô tình, nếu Kiền Phong có thể giết Vương Lâm đồng ý khiến cho thiên huyễn đạo tâm của nàng không còn khí tức đối phương, sau này đối với đại đạo của nàng cũng bứt đi một tâm ma. Thời điểm này, kiếm quang đã tới trước người, chính xác là ở trên đỉnh đầu Vương Lâm tiếp tục phá không tiến đến. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng. Hắn đề xuất mình là người đầu tiên chống lại kiếm quang sao có thể lại không tính đến trường hợp Kiền Phong đổi dạ. Hết thầy chuyện này đúng như hắn suy nghĩ, hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Lúc Kiền Phong bay như luồng gió tiến đến, giữa không trung kiếm quang gào thét trong nháy mắt sẽ chém xuống, Vương Lâm âm thầm tính toán thân ảnh của Kiền Phong. Lúc thân ảnh này xuất hiện ở trong vòng 10 trượng bên cạnh người hắn, trong nháy mắt ý, Vương Lâm cười xải một tiếng, vỗ túi trữ vật, lập tức một tòa bảo tháp từ trong túi trữ vật theo tay hắn bay ra, nhoáng lên cách liền trực tiếp đứng chắn trước người hắn. Trên bảo tháp lập tức một tia thần thức vấn đỉnh sư kỳ của Chu Dật tỏa ra. Luồng kiếm mang kia bị tia thần thức này đánh trúng không khỏi bị trì hoãn một chút. Mượn lúc trì hoãn này, Vương Lâm cười to ha hả, triệu hồi bảo tháp lại rồi ân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên hướng về phía mặt biển phóng tới. Thế nhưng tốc độ của hắn không nhanh lắm, luôn luôn bảo trì khoảng cách 10 trượng với Kiền Phong. Đại Hán Kim giáp ánh mắt ngưng lại, không tiếp tục truy kích Vương Lâm mà là nhìn về phía Kiền Phong. chỉ thấy kiếm mang kia không có thần thức vẫn định kỳ đối kháng liền khôi phục lại uy lực rồi bỗng nhiên hướng về phía người Kiền Phong giáng xuống. Kiền Phong sắc mặt đại biến, hắn không rảnh để đoán vì sao kiếm quang này của máy Hán Kim sắc không đi tấn kích Vương Lâm mà là tấn kích chính mình. Lúc này, hắn vội hét lớn một tiếng, Vỗ túi trữ vật trong tay lập tức xuất ra một cây rùa màu đỏ, nhoáng lên một cái cắt tia chớp trên cánh rùa trở nên phầy đặc điên cuồng nhằm hướng luồng kiếm mang đánh tới. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một vẻ trào phúng. Lúc trước vào thời điểm lão già âm trầm và con khỉ nhỏ kia đối kháng kiếm quang, hắn liền cảm giác có chút nghi hoặc. Phân tích việc này hắn có thể khẳng định rằng Đại Hán Kim Giáp này nhất định là phán đoán một người một khỉ kia là cùng một nhóm cho nên mới xuất ra một đạo kiếm quang. Vương Lâm tính toán, lúc ấy khoảng cách giữa con khỉ nhỏ kia và lão già âm trầm, lão già không tới 10 trượng, trong khoảng cách này liền bị Đại Hán Kim Giáp chém tới, đó là điểm mấu chốt. Ở trong phạm vi này Ai có khoảng cách gần nhất với kiếm mang kia thì kiếm mang sẽ công kích người đó. Sở Dĩ Vương Lâm tự tuyệt cùng Kiền Phong hai người cùng tiến lên chống cự, Liễu Mi tiếp ứng phía sau khi cần tiếp bởi vì như vậy sẽ gần nhau quá. Tuy nói rằng hắn và Kiền Phong rất gần, phù hợp khoảng cách 10 trượng, nhưng bởi vì đúng là khoảng cách gần nhau quá nên nếu hắn có chút động tác nhỏ thì với cơ trí của Kiền Phong không biết chừng sẽ lập tức phản ứng lại, như vậy sẽ gặp sự phòng bị. Cho nên, hắn đề nghị để hắn một mình đối kháng, quả nhiên Kiền Phong chúng kế, tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng phải đồng ý. Kỳ thật cho dù Kiền Phong không đồng ý, hắn sẽ không đề xuất ba người liên thủ. Vương Lâm cũng tính toán đối mặt một mình. Hắn cũng không tin là khi một mình đối mặt kiếm quang vào lúc nguy hiểm nhất thì Kiện Phong sẽ không ra tay đánh lén. Chẳng qua như vậy thì muốn dẫn dụ đối phương tới trong vòng 10 trượng cũng có một chút tình phức. Tuy nhiên Vương Lâm cũng có kế sách có 8 phần 5 chắc sẽ dẫn Kiện Phong tiến vào. Sau đó Kiền Phong đề xuất ba người liên thủ, dưới sự đề nghị của Vương Lâm đưa ra, quả nhiên Kiền Phong chịu không nổi sự hấp dẫn, bỏ qua phương án mọi người cùng chống đỡ mà là đồng ý với lời lừa gạt của Vương Lâm để mình hắn chống đỡ, sau đó tiếp cận tới gần hắn để ra tay án toán. Chỉ có điều Kiền Phong không nghĩ tới Vương Lâm sớm đã nhìn ra hết thảy. Lúc này đây, tia thần thức vấn đỉnh của Chu Dật trên bảo tháp, phía trước Vương Lâm cũng đã tạo ra tác dụng mâu chốt. Nhân cơ hội luồng kiếm quang kia trong nháy mắt đình trệ, lúc này Vương Lâm mới có cơ hội lóe lên một cái thoát ly khỏi kiếm quang, khiến cho hiện phong là người có khoảng cách gần nhất với kiếm quang. Khi thảy sự việc này nói thì chậm, nhưng trên thực tế lại giống như tia điện quang lóe lên một cách dứt hoàn thành toàn bộ. Lúc luồng kiếm quang nhằm hướng về phía Kiền Phong là lúc thân hình Vương Lâm dừng lại một chút, không lập tức lao ra mà là lạnh lùng liếc mắt quét nhìn Liễu Mi đứng cách đi không xa một cái. khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong nháy mắt tay phải khẽ vỗ trên túi trữ vật một cái, toàn bộ các tượng phô điêu khắc túi nguyệt từ trong túi bay ra. Túi nguyệt. Vương Lâm gầm lên một tiếng, lập tức tất cả các tượng phô điêu khắc ầm ầm tự ảo, một luồng ý cảnh túi nguyệt điên cuồng bay ra. Tuy sừng ý cảnh tiên huyền của Liễu Mi đã đại thành, nhưng các tượng gỗ điêu khắc ý cảnh tú nguyệt cũng được Vương Lâm tỉ mỉ chuẩn bị. Tuy nói không thể tạo hành thương tổn đối với Liễu Mi, thậm chí thời gian trì hoãn cũng ngắn ngủi, nhưng trong thời khắc nguy cơ này chỉ cần đình trệ một chút thôi cũng là đòn chí mạng. Thân hình Liễu Mi không khỏi bị chậm lại một chút. Thân ảnh của Vương Lâm lập tức hạ xuống phía dưới người Liễu Mi. Lúc này trên không trung có hai đạo kiếm quang, đột nhiên hai đạo hợp lại thành một điên cuồng chém xuống, mục tiêu lúc này đúng là Liễu Mi. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, tay phải nhằm tư không phía trước điểm nhẹ một cái, một đạo cấm khí từ trong ngón tay bỗng nhiên bay ra nhằm Liễu Mi phóng đến. Vương Lâm không xem xét kết quả. Hắn biết sợ phút này thời gian cực kỳ cấp bách. không chút do dự thân mình lập tức nhanh như chớp tiến vào phía trong lòng biển. Trong lòng biển một tòa cung điện thật lớn đang phát ra trận trận kim mang. Thân hình Vương Lâm nhoáng lên liền hướng về phía cung điện, lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng tiến đến. Ở phía trong lòng biển có một luồng lực kỳ dị bao phủ. Vương Lâm không cần thử qua cũng biết được lực này tất nhiên để hạn chế pháp thuật phấn chi. Loại cảm giác này hắn từng đã cảm phổ qua ở một số nơi gì vì cho nên tự nhiên hiểu được. Vào lúc thân hình hắn đang chuẩn bị tiến nhập vào cung điện trong nháy mắt mặt biển phía trên lập tức truyền đến từng hồi tiếng đồng ship cao. Nước biển bên người vương Lâm lập tức tách mạnh ra hai bên, một đạo kiếm quang châm chưởng với tốc độ cực nhanh từ trên trời sáng xuống thẳng tiến truy đuổi vương Lâm. Kiếm quang càng lúc càng gần Vương Lâm thậm chí có thể cảm nhận được từ phía trên truyền tới trận trận phong nhận cường đại như các mũi tên bén nhọn. Lập tức một sự năng nớn từ trên tiên linh cách ở đỉnh đầu truyền xuống. Hắn hung hăng tấn sang một cái, mắt nhìn thấy không còn đến trăm trượng là có thể tiến nhập vào cung điện, nhưng luồng kiếm quang phía sau cũng đã tiến đến sát người. Một tia tiên huyết từ trên trán Vương Lâm chảy xuống, cảm giác đau đớn đớn càng lúc càng mãnh liệt. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại nhưng cái âm thanh gào thét của kiếm quang trên đỉnh đầu như quanh quẩn trong tâm thần. Vương Lâm cố sức bay nhanh Phun ra một ngụm tiên huyết trên không trung rồi mạnh mẽ vỗ một cái lên túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cây kiếm chiến. Trong nháy mắt hắn quay đầu lại, hét lớn một tiếng, kiếm chiến trong tay hoành mang trước người. Lúc này kiếm quang tiến đến bỗng nhiên dừng lại một chút phía trên kiếm chiến. Sắc mặt Vương Lâm đỏ lên, một ngụm tiên huyết lại phun ra, nguyên thần chấn động. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa đồng lập tức tay phải sơ lên vỗ trên túi trữ vật, một kiện bảo tháp từ trong túi trữ vật bay ra. Ý Cảnh Chu giật ngay lập tức huyết tán ra, kiếm quang dừng lại một chút. Mượn sự trì hoãn này, thân mình Vương Lâm so với kia chút còn nhanh hơn, nhoáng cách vượt qua khoảng cách 50 trượng, rút cục đi vào trong vòng của cung điện. Trong nháy mắt lúc thân hình hắn vừa tiến vào cung điện, Kiếm quang ló lên một cái rồi chậm rãi dần dần tan biến. Tiên huyết trên khóe miệng vương lâm chảy xuống thu hồi diều chiến và bảo tháp liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lượng lớn đan dược ngấu nhín ăn vào rồi ngay tức khắc ngồi xuống. Cảm giác toàn thân đau đớn, hắn cắn răng một cái xuất ra một khối tiên ngọc, nhìn chầm chầm một chút rồi một ngụm đem tiên ngọc nuốt vào ngay. lập tức một luồng tiên lực vô biên lưu chuyển ở trong cơ thể. Vận chuyển một vòng tức khắc Vương Lâm cảm giác thân mình nhẹ đi. Nương theo tiên lực đem nỗi thương áp chế xuống, thân hình hắn đứng lên, đạp một cái nhằm về phía trong cung điện bay nhanh phóng tới. Tiên nghịch. Tác giả Nhí canh. Thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 462 Diệp vô u Lại nói phía trên mặt biển lúc kiếm quang tới người Liệu mi đang muốn nẻ tránh thì phía sau một đảo cấm chế lập tức bay tới người Sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng một cái, trong miệng phun ra một luồng xương trắng, trong màn sương có một dải duy băng màu trắng đang bay lượn đánh xuống một cái lập tức phá tan tấm trí rồi dải duy băng màu trắng lập tức hạ xuống quấn quanh bao bọc toàn thân nàng. Lúc kiếm quang kia bay tới gần trong nháy mắt nàng thoát khỏi ra ngoài ngàn trượng, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh. Đại Hán Kim Sáp không tiếp tục công kích, chức trách của hắn là thủ hộ nơi này, chỉ có người phù hợp yêu tẩu mới có thể được cho phép tiến vào trong cung điện. Loại yêu tẩu này chỉ có một loại, đó là phải có thể chống đỡ được một đạo kiếm quang. Kiền Phong giờ phút này cũng là cực kỳ chật vật, né tránh thoát ra. Cũng may kiếm quang kia chỉ bức bách người rời khỏi mà không truy đuổi, không công kích tiếp. Tằng Như Ta kiều phong phát thệ, nhất định phải bầm thay ngươi làm vạn đoạn. Nếu làm trái lời thệ này, nhất định Kiền Phong ta không chết tự tế được." Kiền Phong sắc mặt dữ tợn, điên cuồng rít gào. Liễu Mi sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm mặt biển trầm mặt không nói. Thấy sau một lúc mà Kiền Phong kia vẫn đang đang rít gào lên như kẻ điên, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại nói: Câm mồm đi, nếu không phải ngươi không có ý tốt, ba người chúng ta chân chính liên thủ thì hiện tại cũng có thể đã tiến nhập trong cung điện, làm gì sống như lúc này. Kiền Phong sắc mặt giữ tợn, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Liễu Mi một cái, nói: "Ngươi và tên tiểu tử kia câu kết làm bậy, đầu mày cúi mắt khi ta không nhìn đến phải không? Sư muội, ngươi chớ để quên, năm đó ngươi đáp ộp ta cái gì?" Liễu Mi lạnh như băng nhìn chằm chằm Kiền Phong, nói: "Có văn tước tự ở đó, tầng ngu rất khó giúp về mệnh hồn. Văn tước tự sẽ không dễ dàng để hắn thành công như vậy." Kiền Phong hít sâu thu hồi lại vẻ dữ tợn trên mặt, rồi sờ sờ túi trữ vật trầm giọng nói: "Lão gia hỏa cấp cho ta cái gì đó, nguyên bản là chuẩn bị để đối kháng thập ức tôn hồn phiên." Vật ấy nếu như mà có thể đối kháng tôn hồn, phiền có lẽ cũng có thể có một ít tác dụng với tu sĩ vấn đỉnh. Đợi sau khi Vân Tước Tử đi ra, ta lập tức đem vật ấy tế ra. Ta chỉ muốn mệnh hồn, nếu hắn không giao ra thì dù sao trước sau cũng chết, đều phải liều mạng. Trong cung điện dưới đáy biển trước mắt Vương Lâm lúc này là thông đạo thật lớn Bốn phía có mấy hạt minh châu lập lòi lúc sáng lúc tối Phát ra hàng loạt luồng ánh sáng yêu dị Ánh sáng này cũng cũng không giống như lửa mà là một thứ gì gì mà Vương Lâm chưa gặp qua bao giờ Trong ánh sáng u án này chỉ thấy thông đạo dài huôn khúc Không thấy điểm cuối quanh có ốn khúc Đầu không khí trong đó có tia dưỡng dị Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cẩn thận, thật thận trọng tiến về phía trước. Thông đạo này giống như không có điểm cuối, hắn tiến vào hồi lâu mà quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi gì. Ở trong này, Vương Lâm không dám thả thần thức ra. Trước đó lúc hắn vừa mới tiến vào nơi này để xuất ra một tia thần thức liền lập tức vô thanh vô tức biến mất, giống như bị vật nào đó trong hư vô cắn nuốt. Kể từ đó, Vương Lâm tự nhiên cực kỳ cẩn thận. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên ở thông đạo phía trước truyền đến từng loạt xung động của pháp thuật, hai mắt Vương Lâm sững lại, thân mình dừng lại, thần thức cẩn thận nhằm phía trước xuất ra. Nhưng lập tức, Vương Lâm liền biến sắc, phía trước nơi thần thức xuất ra đúng là điểm cuối của thông đạo này. Ở nơi đó có một vãi trống thật lớn. Tại vị trí trung tâm đất trống là một tòa tháp cao lớn, trên tháp có một ngai vàng, ngồi trên lúc này có một người, người này mặc trường bào màu đỏ, tóc rối tung phía sau đầu. Người này thoạt nhìn có tuổi khoảng trung tuần, tướng mạo cực kỳ bình thản nhưng làm cho người ta có cảm giác một khí phách uy nghiêm ngạo nghễ. Hai mắt hắn nhắm nghiền toàn bộ trên người không có sức sống, hiển nhiên là một người chết. Chỉ có điều Hắn ngồi ở kia, một luồng khí tức ngập trời lại là từ trên người này tán phát ra, khí tức này dày đặc không tiêu tan, vần quanh bốn phía. Trong nháy mắt khi thần thức Vương Lâm nhìn người nhỏ, bỗng nhiên có một loại kích động không thể khống chế nổi, muốn quỳ xuống lễ bái. Tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, đem áp chế tia kích động này. Nơi này giống như có một lực vô hình làm cho nội tâm của mọi người trở nên mềm yếu, làm chấn động tâm thần. Ở trước người hắn có một vật lơ lửng, vật ấy là một đốm sáng bằng nắm tay người an phát ra từng trận hào quang tử sắc. Hào quang này chiếu vào trên người người đàn ông trung niên kia để lại phía sau người đó một cái bóng màu đen. Trăng qua giờ phút này hào quang cũng có phần ảm đạm. giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt xuống, phát ra ánh sáng lúc sáng, lúc tối. Tại nháy mắt, lúc thần thức Vương Lâm chạm vào hào quang này, một cỗ lực lượng khổng lồ theo từ phía trong mạnh mẽ phát ra, trong nháy mắt tiến đến phía trước thần thức của Vương Lâm. Thần thức Vương Lâm lập tức điên cuồng triệt hồi. Trong thông đạo, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, mắt lộ vẻ kinh hãi. chu tước đời đầu tiên Triệu Vu. Hắn gần như ngay lập tức đoán ra được thân phận của người đàn ông trung niên kia. Về phần thứ phát ra các chuỗi ánh sáng từ sắc kia tự nhiên chính là tu kinh chi tinh. Trạng qua Hương Lâm lại cảm giác có chút không thích hợp, trong mắt hắn nhận thấy tu kinh đi tinh này tuy nói rằng giống như lời của tư đồ nam, nhưng khi thần thức Vương Lâm cảm đến lại không thấy cảm giác có mệnh hồn ở bên trong. Nếu đã đến thì tiến vào luôn đi." Thanh âm Vân Tước Tử từ phía trong thông đạo theo xa truyền đến. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lúc trước thần thức hắn tiến vào nơi đó chỉ chú ý tới nhất Đại Chu Tước và tu kinh chi kinh. Đối với Vân Tước Tử và lão xà âm sớm sớm đã tiến vào nơi đây cũng không có để ý tới. Vương Lâm trầm ngâm một chút liền tiến lên phía trước. Không quá lâu sau liền đi tới phía cuối thông đạo, tiến vào mảnh đất trống kia. Vào lúc này, lúc người hắn tiến vào, cảm cảm giác xung động càng thêm mãnh liệt. Sự tử ti giống như thấy mình trước một tòa tháp cao trăm trượng lập tức nhảy lên trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt chợt lóe lên, thấy được ở trong góc xa xa bóng dáng Vân Tước Từ. Lúc này sắc mặt Vân Tước Từ tái nhợt, quanh chân ngồi ở chỗ kia, khóe miệng còn có tín tuyết chảy xuống. Cả người hắn có vẻ có chút uể oải, không hào hứng nhìn Vương Lâm, cười khàn khàn nói: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là người thứ ba tiến vào nơi này." Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn trọng, trầm giọng nói: "Hắn đâu?" Vân Tước từ sắc mặt khó coi nói: Ta rùng trận pháp đen vây hốn, giờ phút này hắn đang còn phía trong trận pháp. Vương Lâm, bản thân ta bị trọng thương, tu kinh chi kinh này ngươi giúp ta mang đi, mang tới Tiên Kỳ cốc cũng tốt, tu sĩ cũng được. Ta không thể để tu kinh chi kinh này tan vỡ. A. Thần sắc Vương Lâm như thường, liếc mắt nhìn Vân Tước Tử một cái rồi bình thản nói: "Ngươi bảo ta đi lấy tu kinh chi kinh này?" Vân Tước Tử hít sâu rồi thở dài. Ta biết ngươi đang cực kỳ e dè. Ngươi sử dụng thần thức xem xét ta một chút sẽ liền minh bạch. Ta hiện tại như ngọn đèn hết dầu, lão già kia mang theo con kỳ cũng không phải là người tu tu tức kinh. Người này pháp thuật thần thông cực kỳ vượt trội, ta chỉ có thể vây hốn hắn trong thời gian không dài, một khi hắn thoát, vay chắc chắn sẽ cướp đi Tô Kinh chi tinh. Đến lúc đó, toàn bộ người chu tước tinh tất cả đều sẽ đối diện với một mối nguy cơ. Ánh mắt Vương Lâm trợt lóe, ngẩm đầu nhìn thoáng qua luồng tử quan trước người chu tước đời đầu tiên diệt vô ưu phía trên bảo tháp. Không do dự gì thân mình hắn lập tức lùi lại. Dùng tốc độ gấp mấy lần so với lúc tiến vào, Vương Lâm nhằm về phía thông đảo điên cùng chạy như bay lùi lại. ánh mắt của Vân Tước Từ chợt lóe, thân mình lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đứng chắn ở phía trước thông đạo, hiểm độc nhìn chằm chằm Vương Lâm, miệng quát: "Ngươi chạy canh gì?" Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lui lại phía sau vài bước, nhìn chằm chằm Vân Tước Từ, vung tay trái lên lập tức thập ức Tôn Hồn Phiên trong tay ngưng tụ, hắn bình thản nói: "Vẫn bối còn không muốn chết." Vân Tước Tử sắc mặt âm trầm nhìn Vương Lâm cười lạnh nói: "Ngươi như thế nào mà lại nhìn ra?" Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử trầm giọng nói: "Cái kia không phải là tu kinh chi tinh. Hơn nữa hiện tại ngươi còn có khả năng thuần si như vậy, mặc dù có bị thương sống lấy ngươi nói thì cũng không nghiêm trọng đến như vậy." Tiên Nhịch tác giả Nhí canh thực hiện Quyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 463. Cướp đoạt. Vân Tước Tử cười kha hà, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng nói: "Không hổ là một trong bốn người được ta tuyển chọn. Đúng vậy, vật kia không phải là tu kinh chi kinh." Sau khi lão phu đến đây liền lập tức biết được đây chỉ là tinh dẫn, nếu muốn rút về mệnh hồn thì chỉ cần chạm đến vật ấy liền rút về được mệnh hồn. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Vân Tước Từ chậm rãi nắm chặt thập út tôn hồn phiên trong tay. Lão phu cũng không lừa gạt ngươi, sử dụng tinh dẫn để rút về được mệnh hồn cần phải trả một cái giá rất lớn. Vì thế lão phu mới có thể để ngươi đi giúp ta giúp về. Nếu ngươi đáp ứng, lão phu chắc chắn có trọng bảo tặng ngươi tại chỗ thâm sâu nhất ở tiên gi, tộc ta có một tế đàn thời viễn tổ. Năm đó tư tổ của tộc ta chính ở đó đã thu hoạch được lực lượng để đột phá từ thập nhất diệp lên thập nhị diệp. Ngươi giúp ta thu hồi mệnh hồn, ta đưa ngươi vào trong đó khiến cho tu vi của ngươi cao thêm một tầng, như thế nào? Vân Tước Tử trầm giọng nói, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Vân Tước Tử dường như có chút lo lắng không kiên nhẫn nói tiếp, "Vương Lâm, tiến lên đem tu kinh chi tinh kia gỡ xuống, đừng ép lão phu đồng hồ. Ngươi biết đấy, lão phu không có ý nghĩ giết ngươi." Vương Lâm liếc mắt nhìn Vân Tước Tử một cái nói, "Ngươi nếu nuốt lời thì sao?" đem phương pháp sử dụng cái mũi thơm kia nói cho ta biết xem như là vật đặc ốc. Trong túi trữ vật Vương Lâm vẫn có mũi thơm năm đó Vân Tước Từ đưa cho, chẳng qua trong vật đó rất nhiều trận pháp có chút phức tạp, nếu không đúng phương pháp sẽ không thể tuống được toàn bộ. Ánh mắt Vân Tước Từ chợt lóe lên, hắn xem ra lúc này Vương Lâm chạy không thoát được, duy nhất chỉ có thể dựa theo sự phân phó của hắn mà làm. Vì thế hắn lấy ra một miếng ngọc giản, ngưng thần y chết vào rồi ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm bắt lấy không chút hoang mang nhìn thoáng qua, xác định là thật rồi mới cất vào trong túi trữ vật. Tiếp theo thân hình lay động cầm thập út tôm hồn tiên hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên tháp trên không. Cần như trong nháy mắt hắn đã tới trước người Chu Tức tử đời đầu tiên. Nhìn đến một thế hệ anh hào ngày đấy, Vương Lâm trầm mặt nhìn có chút hoang thiên lặng, nhất là thoáng đảo về cái bóng phía sau, ánh mắt đặt ở phía trên tử đoàn kia. Cả người hắn đứng cạnh trùng ánh sáng từ sắc bị nó chiếu rọi, nhưng trên mặt đất lại tuyệt gì không có cái bóng nào tồn tại. Đặt tay ở phía trên, hô hoán lên tên của ta. Ngươi đừng có ý định gì gian xảo, nếu không theo lời nói thì hôm nay lão phu nhất định sẽ giết ngươi. ánh mắt Vân Tước Từ chấp đồng, nói nhanh. Vương Lâm hếch lên một tiếng cúi đầu nhìn về phía Vân Tước Từ rồi hạ giọng nói: "Vương Lâm từng nghĩ rằng ngươi là an nhân của ta, mãi cho đến khi biết được ngươi là người của Tiên Di tộc, ta cũng không dám nghĩ sai về ngươi, chỉ muốn rời khỏi Chu Tước Kinh từ truy tầm đại đạo. Hôm nay, tiền mối làm ta rất thất vọng." Ta không biết tác dụng của tinh dẫn có hay không như lời ngươi nói, nhưng ta biết một chút nếu theo cách làm mà ngươi nói thì chỉ sợ không cần ngươi bổng thủ, ta cũng sẽ lập tức bỏ mình. Trong nháy mắt lúc Vương Lâm nói xong những lời này, Vân Tước Tử biến sắc, thân hình chợt lóe. Thập Ứng Tôn Hồn phiên trong tay Vương Lâm chợt run lên, vô số hồn phách từ trong này kêu khóc mà ra, lập tức tràn ngập bốn phía. cùng lúc đó thân hình Vương Lâm nhanh chóng lui lại, cầm nhẹ một tiếng, hồn trong thập út tôn hồn tiên lập tức điên cuồng gào thét hướng về cánh bóng phía sau Chu Tước Tử đời đầu tiên đang ngồi kéo đến. Trong nháy mắt này tiếp sau thân hình Chu Tước Tử đời đầu tiên lập tức truyền đến từng hồi tiếng đồng xang sắt Cùng lúc đó, một tiếng cười khặt khặt kéo dài từ phía trong truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy một đạo hồng quang từ bên trong điên cuồng lóe ra, cái bóng kia lập tức sụp đổ. Lão già âm trầm bước một bước đi ra, con khỉ nhỏ trên vai hắn với một tốc độ cực nhanh từ trên đó lao ra, tiến thẳng đến Vân Tước Tử. Sắc mặt của Vân Tước Tử âm trầm thân hình dừng lại. Hai tay vung lên trên tư không một cái tức thì một cái phù văn màu vàng từ trong hư vô biến ảo xuất hiện không ngừng quay quanh ở phía trước người. Tiểu tử kia, trận pháp này của ngươi quả thực có chút lời hại, lời dùng lực tàn dư của người đã chết hơn nữa tổng với tu vi trong người của ngươi hóa thành ảnh cấm đem ta giam cầm ở bên trong. cách loại pháp thuật ảnh cấm này cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy, người có thể nắm giữ được cũng không phải là đơn giản. Nếu chính là chủ nhân của bản thể phán Lâm thì một huyền có thể đánh vỡ. Tuy nhiên giờ đây chỉ là một tia phân phần đoạt xá lại bị ngươi vây khốn một chút. Hôm nay ngươi đã làm được điểm này cũng đủ để giết sau ngươi đem thôi. Hai mắt của lão già âm trầm lóe lên ánh sáng đỏ rực. Vân Tước Tử hừ nhẹ một tiếng, phù văn bao quanh thân thể lập tức hung hãn tấn công đến, mục tiêu của hắn không phải là lão già âm trầm mà là tiểu hầu đang rít gào kia. "Con khôi lỗi này chân chính chính là chỗ xấu kín phân thức của nhà ngươi. Mặc dù bản thể của ngươi cường thịnh trở lại cũng vô pháp cản trở." Vân Tước Tử quát khẽ, Lúc trước thần thức của vương lâm cha xét liền chú ý đến bóng sáng phía sau của diệt vô ưu Mãi cho đến lúc sau, khi hắn đứng ở chỗ này phát hiện chính mình cũng không có cái bóng hiện ra Trong tâm liền biết đây là điều kỳ quái, lúc này mới thử đánh cuộc một lần Nếu không như lời nói thì vân tước tử phải sợ sớm đã tự mình đi lấy, làm gì chờ đến bây giờ Nói vậy, nếu người thứ ba tiến vào mặc dù không phải là mình thì Vân Tước Tử cũng sẽ khiến cho tiến tới lấy mệnh hồn. Vào nháy mắt lão già Âm Trầm Phá ảnh mà ra, tôn hồn tiên trong tay Vương Lâm run lên, các hồn khách hướng về bên người hắn ngưng tụ lại cuốn lấy thân hình hắn. Nơi đây bất kể là lão già bị Thắc xâm đoạt xá hay là Vân Tước Tử cũng không phải là đối tượng mà Vương Lâm lúc này nguyện ý trêu chọc. Sở Phút này hắn đã khẳng định không cần tu tinh chi, tinh chỉ cần có nhanh chóng ly ai. Nhưng bỗng đúng lúc này bỗng nhiên nơi đây có một hồi xung động. Cái loại xung động này cực kỳ kịch liệt giống như trời long đất lở, nhất là tòa bảo tháp kia Sở Phút này phía trên đã vang lên mấy tiếng răng rắc, xuất hiện một khe. Tu tinh chi tinh lại một lần nữa bắt đầu sụp đổ. Tại phía trên tòa bảo tháp, một vết nứt mảnh liệt xuất hiện giống như một con rồng phá nát bay ra. Từ phía dưới hướng lên trên nhanh chóng tiến đến, cắt nơi đi qua không hề có tiếng sắc sắc vang lên. Cuối cùng cánh vết nứt này không ngờ kéo dài lên đỉnh chóp của tháp, đến tận vị trí ngồi của Chu Tức đời đầu tiên Diệp Vu. Lúc này bỗng nhiên trong tai nghe thấy một hồi tiếng đồng trầm trèo quanh quẩn. Ngai vàng nơi Diệp Vũ U đang ngồi đột nhiên phân ra thành hai mảnh theo bảo tháp từ phía trên hạ xuống. Về phần bên trong thân thể của Diệp Vũ U chấn động, bỗng nhiên hóa thành tro bụi tiêu tan trong không trung. Đồng tử trong hai mắt của Vương Lâm co rụt lại. Lúc này không chỉ có hắn, Vân Tước Từ Lão già âm trầm mà còn có cả con thỉ nhỏ kia, toàn bộ đều đình chỉ tranh đấu, ánh mắt hướng về chỗ Diệp Vũ Lưu hóa thành cho buổi nhìn chăm chú. Chỉ thấy có một cái kết tinh màu trắng bằng một nửa nắm tay từ chỗ Diệp Vũ Lưu hóa thành cho buổi trầm rãi bay ra. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy cái kết tinh màu trắng này lập tức cảm nhận được phía trong có một cỗ linh hồn tương liên dao động. Tu tinh chi tính Vân tước từ giọng biểu rối loạn, thân ảnh như điện thẳng hướng bay đến. Nhưng con kỳ nhỏ này tốc độ nhanh hơn cùng vị lão già ân trầm một chút, một sau bay nhanh cùng tiến đến. Lúc này khoảng cách tới Vương Lâm cũng không gần lắm, không thể nhanh chóng như người khác được. Hắn nhìn chằm chằm vào tinh thạch màu trắng kia, cắn răng một cái rồi quyết đoán không thăng ra tranh đoạt mà hồn tiên bao phủ toàn thân hướng về thông đạo cách đó không xa bay nhanh đến. Lão già âm trầm cốt khoản cách gần, nhoáng lên một cái liền ôm lấy cái tinh thạch màu trắng, ngửa mặt lên trời cười sải. Ngài chủ nhân thoát vây đắc ở ngay trước mắt Nhưng trong nháy mắt ngay tại lúc bàn tay hắn bắt lấy tinh thạch màu trắng, bỗng nhiên người này biến sắc, tiếng cười sải bỗng nhiên dừng lại, mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, tay đang cố gắng hết sức để buông ra thân hình hoảng lên, không ngờ lấy tốc độ rừng mắt thường cũng có thể thấy được lập tức hóa thành mồi khói nhẹ nhẹ, toàn bộ chui vào bên trong tinh thạch màu trắng kia. Tất cả các việc này đều phát sinh cực nhanh, gần như trong nháy mắt lúc lão già kia hóa thành mù khí, xuất hiện một đạo hồng quang chợt lóe lên trong tư không bay tới con kỳ nhỏ kia dung hợp lại. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huệ công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 464. Kỵ thừa Chu Tước mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Con kỳ nhỏ kia kêu to một tiếng, hơi thở toàn thân bỗng nhiên bật chứng lên mấy lần. Lúc này thực lực của nó gần như đã ngang bằng với Vân Tước Tử, chính là Tu Vi Vân Đỉnh hậu kỳ. Tuy rằng khoảng cách của nó tới tinh thạch rất gần nhưng có chút xa sự không dám bắt lấy. Lúc này Vân Tước Tử như trước, tiến đến cách không một trảo, nhưng lập tức hắn liền hết thảy thảm một tiếng thân hình hắn phát ra từng luồng bạch khí dò hắn vội vàng buông tay. Cũng may chính là hắn cách không bắt lấy chứ không phải trực chất đụng phải, nếu không như thế này tất nhiên khó thoát khỏi vận rủi. Cái biến cố này trước đây không hề có dấu hiệu gì, đột nhiên phát sinh khiến cho con khỉ nhỏ kia và Vân Tước Từ không khỏi tiến thối lững ngang. Đúng lúc này cái kết tinh màu trắng kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu vang, lóe lên một cách liền hướng Vân Tước Từ tiến đến. Sắc mặt Vân Tước Từ đại biến vội vàng tránh xa. Tinh thạch màu trắng nhoáng một cách trực tiếp lao qua không ngờ nhằm về phía Vương Lâm. Ánh mắt vương lâm trợt lói lên, hắn thấy được cảnh tượng lão già âm trầm kia tiêu tan một cách vừa dị, lập tức xoay người nhanh chóng hướng về phía thông đảo bay tới. Toàn thân hắn được tôn hồn phiên bao phủ tốc độ so với lúc thường nhanh hơn không ít. Đường đi trong thông đảo này không phải đều là thẳng cấp mà có các đoạn gấp hút, nhưng tinh thạch màu trắng này giống như có linh tính không ngờ cứ nhằm thẳng đến vương lâm. giống như loại đuổi tận giết tuyệt. Sắc mặt Vân Tước Tử âm trầm thân hình lóe lên một cái truy đuổi phía sau. Về phần con khỉ nhỏ kia, thân ảnh khẽ động liền hóa thành một đạo hắc mang càng quét đuổi theo. Trong nháy mắt này xung quanh bảo tháp không còn bóng dáng người nào. Đúng lúc này một luồng sáng tự sắc từ trên đỉnh chóp của bảo tháp ngưng tụ lại, chậm rãi hóa thành một bóng người. Tô Sàng chính là người mang mặt nạ ở phía trước linh sơn. Ánh mắt hắn lộ ra một tia mê man nhưng lập tức liền trong sáng lại, thì thào lẩm bẩm: "Tu kinh chi tinh sụp đổ, chu tức tử này lá gan thật sa rất lớn." Vương Lâm bang chạy phía trước, phía sau hét tinh màu trắng đuổi theo không tha. hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh thỉnh thoảng lóe lên một cái, trong lúc lóe lên đó khoảng cách được kéo gần thêm. Mắt nhìn thấy không còn đến ba trượng, Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, tay phải bấm quyết, tiên lực vận chuyển về phía trước vỗ một cái, thì một ngọn quái phong nổi lên nhằm hướng kinh thạch màu trắng kia thổi đến. Mục đích của Vương Lâm là đem vật này thổi bay ra. vật ấy quá mức tùy trì, hắn không muốn đụng chạm tới. Nhưng tinh thạch này bỗng chợt lóe lên, không ngờ phá tan ngọn quái phong bay nhanh đến, trong phút chốc đã tới bên cạnh thân thể của Vương Lâm. Vương Lâm cắn răng một cái, thân mình vội vã lùi lại giữ khoảng cách, cách không chụt một cái bắt lấy tinh thạch phía sau muốn bước đi, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không có khả năng bước bỏ đi được. ngẩn ra một cái, ánh mắt hắn chợt lóe lên không chút do so dự lại bay nhanh chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng lực kỳ dị từ trong tinh thạch màu trắng theo cánh tay phải của Vương Lâm đang cách không bắt lấy bỗng nhiên chui vào trong cơ thể với tốc độ như một tia chớp. Trong đầu Vương Lâm tiếng nổ vang ầm ầm. Từng đạo phù văn kỳ dị lập tức xuất hiện trong đầu. Các phù văn này hóa thành hàng đàn tia chớp lóe ra điên cuồng chui vào trong đầu trong đầu Vương Lâm. Loại cảm giác này Vương Lâm cũng không xa lạ, năm đó tại chỗ của cổ thần lúc đạt được truyền thừa ký ức của cổ thần Đồ Phi, hắn từng có loại thể ngộ như thế này. Trong đầu lúc này phù văn này điên cuồng lóe ra từng bức họa ở quanh quần trong bộ Vương Lâm. Cái hình ảnh thứ nhất đó là một nam tử toàn thân đầy ức uy nhiên, chân hắn đạp lên một cái tinh la bàn thật lớn. Tinh la bàn này toàn thân màu tính sầm, phía trên lóe ra các điện quang phử phị trên không chung nơi tinh la bàn bay qua chuyển đến từng loạt tiếng nổ hồ hồ. Phía trước nam tử này là một tòa tiên các thật lớn ngơ lượng trên không chung, ở phía trên viết ba chữ to rõ ràng. tin bẩm cổ. Tốc độ nam tử cực nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào phía trong tòa tiên các này. Dưng lại, một thanh âm đến từ trong hư vô từ trong tiên các tràn ra, vẻ uy nghiêm thanh âm này cổ sung mãn đến vô tận khiến tâm thần tất cả người nghe đều bị chấn động mãnh liệt. Nhưng sắc mặt người đàn ông trung niên này vẫn như thường, ôn quyền nói: Vạn bối diệp vô lu đến từ Chu Tước Quốc mới thăng lên cấp 6, phụ mệnh của Thiên Minh tu chân đến để lĩnh ấn quyết của Chu Tước. Thần hình Vương lâm chấn động, sợ phút này toàn bộ tâm thần hắn giống như bị một luồng lục xoáy cuốn vào, hoàn toàn dung nhập vào bên trong bức tranh kia. Thế nhưng, dược bộ của hắn chẳng những không tạm dừng ngược lại càng lúc càng cường thị. chỉ thấy một luồng hồng quang xuất hiện ở dưới chân, một lực lượng minh mông đột nhiên từ trên người vương Lâm khuất tán ra. Cố lực lượng này không phải đến từ trên người hắn mà đến từ luồng hồng quang dưới chân hắn. Hồng quang hiện ra, tốc độ vương Lâm bỗng tăng nhanh, với một loại tốc độ không thể tin nổi điên cuồng bên trong thông đảo lọt lên thoát ra. Ở phía sau truy đuổi chính là Vân Tước Tử, kinh hãi kêu lên một tiếng. sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chu Tước ấm, tầng nưu này như thế nào mà tản mát ra khí tức của Chu Tước ấm. Ở trong đầu Vương Lâm, hình ảnh của nam tử uy nghiêm kia bước vào phía trong lầu tiên các. Phía trên lầu tiên các này có vô số các tầng, người này chỉ đi tới lầu thứ 3 thì bước chân liền dừng lại. tu tức ấm, thần thông pháp thuật mật thấp thuộc loại phương pháp truyền thừa, cần tu sĩ phong hào mới có thể thi triển ra được. Thanh âm trong hư vô kia lần thứ hai truyền lại, cùng lúc đó một đạo hồng quang chính ứng quyết trầm sải từ trong hư không ngưng hình lại. Ấm quyết này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, mơ hồ trong lúc đó Vương Lâm bỗng nhiên có loại cảm giác cái ấm quyết này và phù văn trên đầu lâu tiên tri si tộc có chút tương tự. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hoàn toàn bất đồng, loại cảm giác này cực kỳ dữ dội. Lúc này cái ấm huyết kia trầm rãi bay về phía nam tử theo mi tâm dần dần dung nhập. Một sự đau đớn đột nhiên theo mi tâm của Vương Lâm truyền đến. Loại đau đớn này gần như hắn chưa bao giờ trải qua, giống như hồn phách bị khắc lên. Giờ phút này hắn giống như đánh mất bản thân mình. hóa thân trở thành người nam tử uy nghiêm kia. Từng hồi đau nhức không ngừng truyền đến, Vương Lâm không nhịn nổi bắt đầu gào thét. Tốc độ thân hình hắn càng nhanh thêm, sự nồng đậm trên luồng hồng quang trở nên tóe mắt. Ở phía sau là Vân Tước Từ, trong mắt hắn vẻ không thể tin nổi càng sâu đậm. Hắn ngơ ngác nhìn luồng hồng quang bao phủ Vương Lâm phía trước thì thảo lẩm bẩm, "Đây Đây là tu tức truyền thừa. Tại sao có thể như vậy? Không có chu tức tử chấp nhận, không dung hợp với tu tinh chi tinh kẻ phía trước như thế nào mà lại nhận được truyền thừa của chu tức. Vị phần con kỳ nhỏ kia hay mắt lóe ra hồng quang, nhìn chằm chằm vào vân lâm lộ ra vẻ âm trầm. Âm thanh cao thép của vương Lâm quanh quẩn phía trong thông đảo, thân ảnh hắn như điện bỗng nhiên thoát khỏi thông đảo, trực tiếp từ cửa vào của cung điện lóe lên bay ra, hiện thân tại bên trong lòng biển. Hắn không có dừng lại, tiếp tục nhằm hướng mặt biển phóng lên. Lúc này tất cả các vị trí trên toàn bộ người hắn đều bị hồng quang bao phủ, một tia khí tức chu tức lập tức tràn ngập bốn phía. Hai mắt hắn giờ phút này đã sớm không còn sự thanh minh mà là rẫy rua một màu hôn ám. Trong đầu hắn sự đau đớn giống như cuồn sóng từ ba hướng đánh ập lại, một sự đau đớn kéo dài gần như đã tới cực hạn không thể chịu đựng được. Toàn thân hắn nổi lên các gân xanh, hai mắt đầy những tia máu. Thương thế bị ngăn chặn trong cơ thể sờ phút này rốt cuộc không khống chế được bỗng nhiên bùng nổ phát ra. Trảng qua thương thế này bị luồng hồng quang đảo qua, lập tức lại bị áp bức đè xuống. Ở trong đầu Vương Lâm một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng. Ngươi có nguyện trở thành Chu Tước Phong Hào? Thủ hộ Chu Tước tinh cho đến khi hết thọ nguyên. Trong đầu Vương Lâm, thanh âm này giống như tiếng sấm xuân nổ vang ầm ầm y y một chút, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thanh minh. ở thời khắc này hắn có một loại cảm giác, giống như chỉ cần đồng ý liền có thể đạt được ý thừa chu tức ấm kia. Tuy rằng tu vi chỉ có anh biến sơ kỳ, nhưng bằng vào chu tức ấm lại có thể cùng đánh một trận với tu sĩ vấn đỉnh. Không muốn. Vương Lâm hồi đáp ở trong đầu. Cái mà Vương Lâm theo đuổi cũng không phải là cái này trở thành một đời chu tức tử. Ở trong đầu hắn, sau khi câu trả lời truyền ra, Hắn mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, tiếp theo toàn bộ hồng quang trên người chợt lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng. Cuối cùng tất cả ngưng tụ lại trên tay phải hắn, đó chính là kinh thạch màu trắng kia. Theo sự rút đi này trừ bỏ hồng quang còn có các ấn ký trong đầu Vương Lâm, các ấn ký này giống như thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiên nghịch. Tác giả Nhi tâm thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website uduytruyen.org huyền hay tu chân huyết ảnh chương 464 ý thừa chu tức mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn mệnh hồn trong quá trình này nổi tâm trong vương lâm hò hết một mạng đổi một mạng Thanh âm kia lại truyền đến rồi, chậm rãi tiêu tan, chẳng qua ở trong đầu Vương Lâm cũng có một phù văn rực rỉ phát ra các ánh sáng u tối. Cảm nhận được phù văn này, trong lòng Vương Lâm đột nhiên bừng sáng, bỗng nhiên minh mạch. Muốn từ trong tu kinh chi kinh thu hồi mệnh hồn, tất nhiên cần phải một mạng đổi một mạng. Ngoài trừ phương pháp này thì chính là chờ đợi mệnh hồn này bị linh vật hấp thu. Sau khi dung hợp song dếp chết linh vật để đoạt lấy mệnh hồn Chẳng qua loại phương pháp thứ hai trong trời đất bao la Muốn gặp được loại vật này thì chỉ do kỳ ngộ, không thể cứng cầu Giờ phút này thân hình vương lâm từ phía trong mặt biển lao lên Ở phía sau người hắn, vân tước tử theo sát không tha Về phần phân thức của thác sâm ẩm nấp trên tiểu hầu Giờ phút này cũng đã biến mất tâm mất tích trong nháy mắt lúc lao ra ngoài mặt biển, tâm thần vương Lâm hoàn toàn khôi phục vẻ thanh minh. Hắn có thể xác định vật này cùng với cục cảnh tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ, càng chưa nói tới làm cho cục cảnh tiến hóa. Gần như trong nháy mắt không chút do dự, hắn ném mạnh tinh thạch màu trắng trong tay ra, miệng quát: "Này, đây là tu tinh chi tinh!" Phương hướng hắn ném ra bất quá lại có hai người bên ngoài, đúng là vị trí của Kiền Phong và Liễu Mi. Hai người bọn họ luôn ở phía ngoài chờ đợi. Sơ phút này nhìn thấy ba người Vương Lâm lao ra, Kiền Phong đang muốn tí ra phát bảo mà lúc sau cùng Chu Tức tử cấp cho hắn, đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng từ trong tay Vương Lâm ném đến. Ánh mắt hắn chợt lóe. không lập tức bắt lấy, nhưng ngay sau đó hắn liền bắt đầu hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy tốc độ phân tước tự đột nhiên tăng lên, bỏ qua vương lâm nhằm thẳng hướng tinh hạch tiến đến. Kiền Phong tán sang một cái, hắn không nói hai lời vỗ lên túi trữ vật, lập tức một người mặc đồng màu xanh xuất hiện trong tay. Bên trên người mặc đồng xanh này có vô số các điểm đen chi chít. một tia hắc mang từ trong các điểm đen này khuếch tán bay ra. Tế ra bảo vật này xong, hai tay Hiền Phong bấm quyết, bỗng nhiên trên mặt thoáng hiện sắc hồng, một ngụm tiên huyết từ trong miệng phun ra trực tiếp xơi vào phía trên người bằng đồng kia. Ngay tại lúc này, trong nháy mắt lập tức người bằng đồng kia đem tất cả máu hấp thu sạch sẽ, phát ra một tia sáng màu hắc hồng rồi dần dần khuếch tán thành một vùng sáng màu tím. Thân ảnh Vân Tước từ phía trước mống sưng sần lại, sắc mặt hắn trở nên âm trầm nhìn chằm chằm vào người mัง nồng kia. "Chu Tức Từ." Vân Tước từ trầm giọng nói, Lời nói của hắn vừa buông xuống, trong nháy mắt thân thể Kiền Phong đột nhiên bắt đầu run rẩy, ngay sau đó hàng loạt đạo ánh sáng trắng từ trong miệng mũi trong thất khiếu nhanh chóng tiêu tán bay ra, không chịu sự khống chế của hắn toàn bộ bị người mัง nồng kia hấp thu. Ánh mắt Kiều Phong lộ ra vẻ sợ hãi, bỗng nhiên cánh tay phải ngâm lên, ở trong bàn tay này nắm giữ một miếng ngọc xanh rồi đột nhiên vọt ngát Trong thời khắc, Ngọc Giản bị bóp nát một cú lực lượng lớn từ phía trong nhưng tổ trước người Kiều Phong. Một tia đồng phát ra thân hình hắn bị chấn lùi ra bên ngoài bởi trưởng, các tia sáng trắng lập tức tán loạn có hơn một nửa quay về bên trong cơ thể. Đồng nhân kia hấp thu một lượng lớn tia sáng trắng không ngờ bắt đầu dung hóa, hóa thành một đám đồng dạng lòng. Nhưng lập tức đám sòng nồng này giống như sôi trào, một tia khói hồng từ trong này bay lên, đến giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ trở thành người, không ngờ hóa thành Chu Tức Tử. Lúc này dung nhan Chu Tức Tử không hề xa nu như trước đây mà lại có thêm phần hồng nhuận. Sư đệ trận trò chơi này hiện tại mới là lúc cao trào. Lão phu mượn hóa thân chi mệnh của Kiền Phong tới đây chính là cách tốt nhất cùng ngươi tụ họp. Hắn nói xong, tay phải phất một cái, tinh thạch màu trắng kia lập tức như tia chớp bay đến trong tay hắn. Chu Tước Tử cầm tinh thạch bỗng nhiên nhằm hướng trán mình vỗ một cái, tinh thạch lập tức dung nhập vào trong. Sắc mặt Vân Tước Tử âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, hai tay múa may ở phía trước, một đám phù văn lập tức lóe lên hiện ra, phía trên tản mạn ra uy áp cực kỳ kinh người. Chu Tước Tử cười ha hả, thân mình nhoáng lên, lập tức toàn thân tản mát ra một làn sương hồng cực lớn, làn sương mù này mãnh liệt quay cuồng, bao vây toàn bộ trong phòng mười phẩm kể cả Vân Tước Tử. Trong đám mây màu hồng này từng đợt dao động pháp lực mạnh mẽ xuất ra. Chu Tước Tử và Vân Tước Tử, một trận chiến giữa hai người bắt đầu triển khai. Chẳng qua bị đám mây màu hồng che đậy, Người bên ngoài không thể nhìn rõ được. Chu Tức Từ cũng không có chú ý tới trong nháy mắt lúc đám mây màu hồng khuyết tán, phía trong mặt biển kia, bóng dáng con kỳ nhỏ chợt lóe lên chui vào trong đám mây màu hồng rồi biến mất không thấy. Lúc này bên ngoài đám mây màu hồng còn lại đúng 5 người. Kiền Phong, Liễu Mi, Chu Vũ Thái, Tử Tâm và một cuối cùng chính là Vương Lâm. Trong mắt Hương Lâm lộ ra sát khí, tay phải chộp một cái trong hư không lập tức ôm tôn hồn tiên ở trong tay. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Kiền Phong và Liễu Mi, chậm rãi nói: "Chết đi." Kiền Phong thở hổn hển trước nó, hắn đã bị Chu Tước Tử dùng phương pháp kỳ dị thu lấy một lượng lớn pháp lực, giờ phút này thân thể rất là suy yếu. Nỗi oán hận trong lòng hắn với Chu Tước Tử dĩ nhiên ngập trời. May mắn lão tử không nghe theo hắn, nếu đang cùng người khác đấu pháp mà đem đồng nhân này tế ra thì không đời giết được kẻ địch, chính mình sẽ bị hắn húc cảm trước. Kiền Phong nghiến răng nghiến lợi nhưng thời điểm này không phải là lúc hận Chu Tước Tử, lúc này tối trọng nhất là như thế nào để chống phó với sát khí trước mặt. Trên thực tế chủ ý của chú ước tử với Kiền Phong không phải trong ngày một ngày hay Nếu không có tiên di tục đột nhiên xuất thi thì như vậy sẽ thêm cho chú ước tử có thêm một ít thời gian Có lẽ hắn thật sự sẽ thành công nghĩ ra cách để tránh né luôn hồi thiên đạo đoạn xá Kiền Phong để kéo dài tuổi thọ Lúc Kiền Phong còn nhỏ tuổi thì chú ước tử đã bắt đầu tiến hành kế hoạch Hắn làm chỉnh phong thôn phệ một loại ý cảnh, cảm ngộ kia chính là thể ngộ thiên đạo của một đám người đã trải qua. Hắn làm như vậy không phải là vì Kiều Phong, phần nhiều là vì chính mình. Thủ đoạn hắn thi triển trên người Kiền Phong trên thực tế là một loại pháp thuật qua nhiều thế hệ chu tự tứ vẫn bí mật nghiên cứu. Tuy nhiên pháp thuật này chưa toàn bộ thành công, tỉ lệ không đến 1 thành. Có điều mặt sù là thành công thật sự cũng chỉ có thể tạm thời làm xiểu đi, nhiều nhất là thêm được mấy mươi năm thọ nguyên mà thôi. Đồng thời vì mấy mươi năm thọ nguyên này, hắn cần phải hao phí thật lớn để trả cái giá đó. Đồng nhân kia chính là vật mấu chốt. Vật đấy được Chu Ước từ đời thứ 4 luyện chí ra, lấy chính là thiên ngoại chi thiết cải qua vô số lần luyện chí. hơn nữa lại được các thế hệ sau đó không ngừng tí luyện cuối cùng mới trở thành dụng cụ có chút thần thông sút ngưng hóa thu lấy Thọ Nguyên. Trên thực tế đồng nhân này sở dĩ có thần thông như thế này chủ yếu là thông qua một ít biến hóa của tu kinh chi kinh, sau đó bị các thế thể tru tước tự cảm ngộ ra. Chẳng qua vật ấy cũng chưa hoàn thiện, tồn tại rất nhiều sơ hở trí mạng. Lấy ví dụ như chú ước tử hiện tại tuy nói là từ vật hóa hình lên, nhìn có vẻ sung mãn đầy sức sống nhưng trên thực tế cũng như cung mạnh đã hết đà, tạm thời thế thôi. Thập ước tôn hồn phiên trong tay vương lâm run lên, vô số hồn phách lập tức từ trong gào thép bay ra tràn ngập giữa đất trời, giống như hàng loạt đợt gió lốt phát ra từng hồi tiếng vượt khóc gào thảm thiết thấm đầm cả đất trời. Dung hợp Trong mắt Vương Lâm sát khí lóe ra, ngôn từ vừa nói ra lập tức hồn phách ở bốn phía xung hợp lại. Cần như trong nháy mắt sáu chủ hồn, tuy rằng chưa đến vấn đỉnh kỳ nhưng so với tu sĩ anh biến hậu kỳ bình thường cũng hùng mạnh hơn mấy lần, bỗng nhiên xuất hiện tàn hồn của đầu kỳ Lân kia cũng có ở trong đó. "Đánh với hai người các ngươi không cần phải dung hợp vấn đỉnh." Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. tay phải vỗ túi chư vật lập tức trong tay xuất hiện chiến phủ, vung tay lên lập tức cả người bay thẳng lên trời rồi chém xuống. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, vỗ túi chư vật, chu tức truy trên tay run lên một cái, một đạo tia chớp màu đỏ lập tức từ phía trong gào thét bay ra hóa thành một đạo cổ rồng nhằm hướng Vương Lâm bay đến. Sắc mặt Vương Lâm lạnh lùng, chiến phù trong tay vung lên, một đạo ánh sáng từ lưới phù lập tức lóe lên bay ra. Cùng lúc đó hắn hét lớn một tiếng, ném chiến phù trong tay về phía trước. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa phá không truyền ra, chiến phù gào thét lao tới. Chu Tước truy kia phía trên tản mát điện quang lập tức tan tành, chiến phù gào thét hạ xuống. Trong mắt Kiền Phong lộ ra tia hung hãn, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm huyết rồi nhằm về phía trước điểm một cái. Trong nháy mắt vào lúc chiến phù kia tới gần, toàn bộ người hắn bỗng nhiên tản ra hồng quang chói mắt, chu tức huyền trận đang mở ra. Tiên nghịch, Tắc sa, Lý căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website budi.truyen.org quyển hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 465. Chiến Kiền Phong. Một âm thanh kinh động chín tầng mây bỗng nhiên vang vọng khắp trời. Thân minh Kiền Phong đập đập lui ra phía sau mấy bước, phun ra một luồng tiên khí, quần áo nửa người phía trên nghe xèo một tiếng lập tức hư hỏng, hóa thành tro bụi, chỉ thấy phía trước ngực có một đồ án kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Chiến phủ bị một luồng đại lực phản kích lập tức bay trở về. Vương Lâm khẽ giương thân mình bắt lại chiến phủ. Sáu chủ hồn do thập ứng tôn hồn tiên của Vương Lâm phóng thích ra sở phút này zip cao trong không trung, phân ra thành hai trong đó bốn cái đánh về phía Liễu Mi, còn hai cái còn lại một trái một phải hướng về Kiều Phong phóng đến. Sắc mặt Liễu Mi khẽ biến, có chút kiên kỳ liếc mắt nhìn Tôn Hồn Tiên một cái, cắn răng, trong miệng bay ra một đạo bạch mang. Đạo bạch mang này trên không trung loáng một cái lập tức hóa thành một cái sải áo bằng tơ tầm, phía trên đó có một đồ án thêu bằng kim tuyến. Sải áo bằng tơ tầm bay lên lập tức bao phủ toàn thân Liễu Mi. Bỗng nhiên nàng đột phá được một lỗ hổng khỏi vòng vây của bốn chủ hồn, cả người được giải áo màu trắng bao phủ hóa thành một luồng sáng màu trắng nhằm hướng xa xa chạy ra. Đuổi theo, xít chít. Vương Lâm quát nhẹ trong bốn chủ hồn này có bao gồm cả tàn hồn của Kỳ Lân lập tức chợt lóe lên, điên cuồng đuổi theo. Kiền Phong đối mặt với sự tấn công của hai chủ hồn tiếp tục phải lùi lại. Sắc mặt của hắn khó coi, vỗ túi trữ vật lập tức trong tay xuất ra một một cái quạt màu đỏ, phun ra một luồng tiên huyết lên cây quạt rồi mạnh mẽ vung lên. Một cơn lốc lớn lập tức phá không xuất hiện điên cuồng quét ngang mọi nơi. Cơn gió lúc này giống như chuyên dùng để khắc chí hồn khách, động tác của hai chủ hồn không khỏi bị chậm lại. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, vô tối chữ vật, bốn cái vỏ kiếm có bề ngoài giống nhau như đúc lập tức thoáng hiện lên trước người. Trong mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ về phía trước lập tức bốn vỏ kiếm giống như sa băng gào thét bay đến tấn công. Bốn đạo kiếm quang từ phía trong vỏ kiếm bay ra hóa thành kiếm quang dài hơn ba thước, trong đó tỏa ra một luồng kiếm ý ngập trời. Vỡ. Vương Lâm lạnh lùng quát: Bốn vỏ kiếm lập tức điên cuồng gào thét tiến đến, kiếm ý ngập trời. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, cây quạt trong tay ném về phía trước, thân hình lui về phía sau chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng cây quạt kia gần như vừa mới xuất hiện bên cạnh vỏ kiếm liền lập tức bị bốn cái vỏ kiếm chém nát, tiếp tục mãnh liệt tấn công, đuổi theo không tha. Hai chủ hồn đã không có cây quạt cản trở nữa, lập tức tốc độ trở nên cực nhanh, trong nháy mắt đuổi theo Kiền Phong. Ầm một cái, thân hình Kiền Phong run lên, nguyên thần chấn động ầm ầm suýt nữa bay ra khỏi cơ thể. Cũng may tại thời điểm nguy kịch này Chu Tức Huyền trận lập tức mở ra, lúc này mới chặn được sự tấn công của hai chủ hồn. Sắc mặt Kiền Phong trở nên khó coi, lùi mạnh về phía sau đồng thời quát: Tặng ngư, ngươi đừng bức ta quá đáng. Hán thét to một tiếng, há mồm phun ra một đảo thanh quang. Thanh quang này trợt lẽ hóa thành một khối gỗ xanh. Phía trên khối gỗ xanh tàn mát ra khí tức dựng dị đón gió thổi đến lập, phóng to ra. Cuối cùng không ngờ hóa thành thanh gỗ lớn dài khoảng 10 trượng. Khắc, sắc mặt kiền phong tái nhợt quát lên. Tấm gỗ xanh lập tức chấn động xuất hiện các các mảnh nhỏ vỡ vụn rớt xuống. Gần như trong nháy mắt giống như có bàn tay vô hình điêu khắc, trong nháy mắt phía trên thanh gỗ xanh xuất hiện một thân ảnh, bộ dáng thân ảnh này rõ ràng chính là Vương Lâm. Việt Kiền Phong lần thứ 2 quát lên, lúc này đầy sắc mặt hắn như tro tàn tái nhợt không chút máu, thậm chí thân mình run rẩy một cách kinh hoàng. Phần lớn thỏ nguyên của hắn bị đoạt Giờ phút này đối mắt với vương lâm rõ ràng không đủ sức Trong nháy mắt kiến phong vừa nói ra chữ Diệt Người vương lâm đang ở thế tiến về phía trước bỗng nhiên dừng lại một chút Sắc đặt hắn khẽ biến đổi Một luồng lực vô hình từ thanh gỗ xanh kia tràn ra Sau đó hắn giống như nhìn thấy một đao ảnh màu xanh từ phía trong lóe ra nhằm thẳng đến đầu mình chém xuống Một bóng hoa tử phong bỗng nhiên bao phủ toàn thân Vương Lâm. Kiền Phong dù sao cũng là anh biến trung kỳ, bản thân lại là đệ tử của Chu Tước Từ, trên người pháp bảo làm sao có thể thiếu, so với Vương Lâm chỉ sợ là nhiều hâm không ít. Tấm vỗ xanh này Vương Lâm chưa bao giờ nghe nói qua. Vật ấy rụt rì ở chỗ là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Sở Phúc này thân hình khắn muốn lùi lại phía sau nhưng phát hiện bốn phía bị một cỗ lực kỳ dị giam cầm, căn bản là không thể di động nửa điểm. Mắt thấy ánh đao màu xanh lóe ra, Lý Diên Kiền Phong tiến lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm tàn nhẫn. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tâm niệm vừa động, một chủ hồn lập tức lóe ra xuất hiện ở phía trước Vương Lâm ầm một cái, bắt đầu tự mạo. Trục hồn tự bảo làm một khí tức ngập trời bốc lên, điên cuồng khuếch tán. Sự giam cầm bên người Vương Lâm lập tức sụp đổ, thân thể hắn lập tức lóe lên lao sang một bên trốn thanh đao đang tới bên người. Mắt Kiền Phong lộ ra vẻ không cam lòng, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Vương Lâm sao có thể để hắn chạy? tay phải chụp trong hư không một cái, thập ưng ôn hồn phiên lập tức trong tay, xôn lên một cái, lại có một lượng lớn hồn phách gà hết bay ra. Phong vương lầm hét lớn một tiếng, lập tức thấy tất cả các hồn phách im lặng tản ra bốn phía. Trong vòng 10 sảnh, hồn phách này hợp thành một vòng thật lớn đem kiền phong vây hổ trong đó. Cùng lúc đó, chiến phủ trong tay Vương Lâm quét tới, nhằm về Thanh Vũ xanh kia bổ xuống. Thanh Vũ chấn động mống nhiên phân ra hành hai. Miệng kiện phong lại lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. "Chết đi." Vương Lâm gầm nhẹ. phiêu lớn trong tay lập tức vung ra, cùng lúc đó bốn cái vỏ kiếm bên trong trở nên đen như mực, từng đợt cào hét long trời lở đất vang lên, bốn đạo kiếm ý điên cuồng hóa thành kiếm khí từ bốn hướng đông tây nam bắc nhằm về kiện phong với một khí thế hủy thiên diệt địa lao đến. Không chỉ hoàn toàn như vậy, thập ước tôn hồn phiên trong tay vương lâm run lên, hồn phiên này lập tức chấn động hóa thành loạt điểm đốm sáng tiêu tan dung hợp với hồn bốn phía đang tạo thành vòng vây xung quanh, lập tức một lực cầm cố từ bốn phía hồn phách truyền ra. Tại đây trong phạm vi hồn phách bao phủ, một luồng uy áp cùng mạnh từ trên trời ráng xuống. Suỵ uy áp này dù là Thấn Phi cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng. Ánh mắt Kiền Phong lộ ra sự hoảng loạn, hắn giận dữ hét lên. "Tằng Ngưu, ta và ngươi không có đại cừu gì, không nên phải đưa ta vào chỗ chết." Ánh mắt Vương Lâm như điện, nhìn chằm chằm Kiền Phong nói từng chữ một. "Ship ngươi là bởi vì ta đã đáp ứng hồng điệp rồi." Kiền Phong điên cuồng cười sổ lên quá. Tầm lưu, ngư, ngươi nếu không có thập Ức Tôn Hồn tiên thì ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây là ngươi ức ta, hôm nay mặc dù ta phải bỏ mạng cũng phải đem thập Ức Tôn Hồn tiên của ngươi ký bỏ. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tia lạnh lẽo, hạ giọng nói: "Nhận lấy cái chết." Đông Nam Tây Bắc từ bốn phương hướng, bốn đạo kiếm khí phá không kinh thiên bay đến, mục tiêu đúng là kiện phong. Khí tức hùng mạnh của bốn đạo kiếm khí phải coi như là phá toái hư không. Sắc mặt Tiền Phong giữ tợn, hít sâu chu tức huyền trận toàn lực thi triển. Ở xung quanh thân thể một quần sáng màu đỏ dày đặc thoáng xuất hiện. Cùng lúc đó hắn vô tối chứ vật trân trọng lấy ra một vật. Đây là một thanh thiết kiếm. Một thanh vết hồn vì dày đặc, giống như thiết kiếm ở phàm trần. Phía trên này chính xác có nhiều điểm chấm đỏ tản mát ra mùi vị máu tanh nồng đậm. Hiển nhiên tất điểm chấm đỏ này là bởi vì những tiên huyết dung nhập mà thành. Vật này là của lão tổ Tiền gia, một đời chu tước tử bí mật lưu lại, kể cả đã các đời chu tước tử sau này cũng không biết được. Tằng Ngưu, ta có chu tước huyền trận, ngươi phá không được trận này thì không thể giết được ta. Hiện tại ta có thanh kiếm này cũng có thể là giết chết ngươi." Kiền Phong nói xong, thiết kiếm trong tay hắn vung lên. Trên thiết kiếm tỏa ra một cỗ khí tức tạo cho người ta cảm giác giống như một pho tượng thần linh thời viễn cổ. Thanh thiết kiếm vừa mới xuất hiện lập tức làm cho hai người Chu Tước và Vân Tước đang đứng ở cách đó rất xa cũng cảm thấy chấn động. Ánh mắt Vương Lâm như điện Nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm Nói thật, hắn chỉ nhìn về phía những vết xì xét trên cây thiết kiếm mà thôi Trên thân kiếm còn có vài giọt máu khô Trong máu có một loại khí tức rất quen tục Máu của cổ thần Đây mới thật sự là máu của cổ thần Loại máu hốn tạp của cự ma tục không thể so sánh được Vương nâm hiếp một hơi thật sâu Hắn nhìn chăm chăm vào những vết xỉ sét trên thân kiếm, hai mắt lóe ra những tia sáng rực rỡ. Không đúng, cổ thần sao có thể bị vật tầm thường như vậy mà thương được? Cay kiếm này tọt xính máu cổ thần chắc chắn không phải là vật bình thường. Ánh mắt Vương Lâm lập tức trở nên hưng trọng. Lúc này hắn đang nhìn về phía thanh kiếm. Tiên nhịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 2 Tu chân huyết ảnh Chương 466 Sát khí của thác sâm Trong nháy mắt khi thanh thiết kiếm được lấy ra Dưới mặt biển có một người bay lên Người này xuất hiện không gây chú ý cho bất kỳ người nào Giống như hắn hoàn toàn trong suốt Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ. Ánh mắt hắn lấp lánh những tia sáng quái dị. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm, lẩm bẩm: "Đây là, Kiền Phong lấy ra thiết kiếm cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thiết kiếm chính là bảo vật bí mật nhất của bộ tộc hắn. Năm xưa không biết Chu Tức lấy được ở nơi nào rồi đem về giấu ở Kiền gia." Chu Tức đời trước sau khi để lại cây kiếm này có nói một câu, kiếm này với tu vi của lão phu cũng nhìn không thấu. Những thiết hệ sau nếu không phải ngày diệt tộc thì tuyệt đối không được lấy ra. Sau khi Chu Tức khai chiến với Tiên Di tộc, Kiền Phong đã bí mật đi đến chỗ xấu rồi lặng lẽ lấy thanh kiếm mang đi. Hắn muốn giết Vương Lâm nhưng với những pháp bảo mà Chu Tức đưa cho Hắn lại cảm thấy không tin tưởng cho lắm. Vì vậy hắn mới âm thầm đi lấy nó. Đây mới là pháp bảo hắn chuẩn bị để đối kháng với Thập Ức Hồn Tiên. Đúng lúc này, trong đám mây đỏ chu tức và vân tước đang chiến đấu đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó một đạo u ảnh từ bên trong lóe ra, bay thẳng đến chỗ Vương Lâm và Kiền Phong. trong nháy mắt, đạo hư ảnh kia đã bay vào trong vòng vây của linh hồn. Tất cả linh hồn đối diện ở những nơi nó đi qua đều tiêu lên thảm thiết rồi tiêu tán. Đạo hư ảnh này trực tiếp xuyên qua tạo thành một con đường xải. Khi đạo hư ảnh này tiến vào trong vòng vây thì vương lâm chợn nên biến sắc, lập tức lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này trong đạo hư ảnh phát ra tiếng cười âm trầm. Một thân thể hư ảo màu đỏ đột nhiên ngưng tụ từ trong hư ảnh. Người này vừa bước ra liền vung tay về phía Vương Lâm. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu lớn mà văng ra xa giống như một đạo lưu tinh. Phải đến cả nhìn chưởng hắn mới ổn định được thân thể, lại phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn cảm thấy một số bộ phận nội tạng có dấu hiệu hiện vỡ ngắt. ư ảnh màu đỏ lóe lên rồi hóa thành một người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Một nửa cơ thể người này có trạng thái trong suốt, ở bên trong cơ thể đột nhiên lại có một con tiểu hầu. Từng đạo hồng quang từ cơ thể tiểu hầu tỏa ra ngoài, tạo thành một bóng người hư ảo. Thác Sâm, Vương Lâm thầm kêu khổ trong lòng, nói ra từng chữ. Cái bóng hư ảo kia lại phi truyền Lần này nó phóng đến bên cạnh Kiền Phong, túm gọn lấy hắn rồi ném về phía sau. Chu Tức Huyền trận trên người Kiền Phong lập tức tự động mở ra trục ngăn cản người này lại. Nhưng khi cái bóng hư ảo chụp tới, Chu Tức Huyền trận lập tức phát ra từng tiếng kêu két két rồi vỡ vụn dưới một chảo của hắn. Sắc mặt Kiền Phong lập tức trở nên tái nhợt, Chu Tức Huyền trận bị vỡ càng làm cho hắn bị thương nặng. Sau khi vứt Kiền Phong đi, cái bóng hư ảo kia lập tức trộp lấy thiết kiếm. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu rồi cười lên ha hả, nói: "Đúng là vật này. Máu chính trên này là của tộc Nhân Cầu Kinh tộc ta. Tốt, nếu phối hợp với tu kinh chi tinh thì ta nắm chắc 10 phần có thể thoát khỏi vòng vây." Vương Lâm hít một hơi thật sâu. tay phải hắn vung lên một trảo cách không thật ức, hồn phiên lập tức ngưng tụ trên tay. Tay hắn rung nhẹ một cái, tất cả linh hồn trong vòng 10 trạm đều gào thét bay tới rồi ngưng tụ về phía hồn phiên. Đồng thời hắn khẽ động tâm niệm, chiến phù và vỏ kiếm cũng đều bay về phía hắn. Cái bóng dư ảnh kia quét ánh mắt về phía Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm, nói: "Tiểu tử kia Đợi sau khi ta lấy được Tô Kinh Chi, tinh sẽ đến tính toán với ngươi." Nói xong, tay phải hắn khẽ vuốt lên vết kiếm, những vết xỉ sét trên thân kiếm lập tức truyền đồng giống như sống lại. Cuối cùng nó ngân tụ qua lại rồi tạo thành một giọt máu màu đỏ sẫm. Ánh mắt của bóng người tư ảnh lộ ra vẻ vui mừng. Hắn há miệng nuốt gọn giọt máu, sau đó cầm chặt lấy thiết kiếm, cơ thể hắn khẽ động rồi biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện đã ở bên trong đám mây đỏ nơi Chu Tức và Vân Tước đang chiến đấu. Chỉ nghe thấy bên trong đám mây truyền ra tiếng gầm sần dữ của Chu Tức và Vân Tước từng đợt sao đồng pháp lực lập tức điên cuồng tràn ra bên ngoài. Kiền Phong bị bóng người tư ảnh ném đi khiến cho thương thế càng trở nên nguy kịch. Hắn hất và lắm mới ổn định được cơ thể rồi định bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hồn tiên trong tay hắn lại vung lên. Cả người hắn hóa thành một đạo hắc mang hoa trộn với những linh hồn trong hồn tiên rồi bắn thẳng về phía Kiền Phong. Lấy tính mạng của Kiền Phong đổi lấy mệnh hồn Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chu tức mộ. Vương Lâm gầm lên trong lòng, tốc độ đạt đến mức cực hạn. Hắn như biến thành một luồng gió chứa đầy những linh hồn trực tiếp quấn lấy Kiền Phong, vây hắn vào bên trong. Cơ thể Vương Lâm lóe lên, hắn xuất hiện ở trước mặt Kiền Phong. Tay phải hắn khẽ điểm về phía trước, ấn lên trên mi tâm Kiền Phong. Sắc mặt Kiền Phong tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chu tức huyền trận của hắn bị hủy, thiết kiếm lại bị người ta đoạt mất, pháp bảo bị phá, tuổi thọ lại sụt giảm. Lúc này hắn lại bị trọng thương, bị Vương Lâm bắt được, chắc chắn sẽ chết không có đất chôn. Kiền Mỗ cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Trong mắt Kiền Phong hiện lên vẻ điên cuồng, hắn chuẩn bị tự bảo Ánh mắt Vương Lâm chợt động trong miệng khẽ hô: "Mệnh hồn." Trong đầu hắn còn lưu lại dấu ấm phát ra từ quang, nó lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên mi tâm rồi bay thẳng ra ngoài, lơ lửng giữa người hắn và Kiền Phong. Muốn từ trong tu kinh chi kinh rút ra mệnh hồn, nhất định phải lấy mạng đổi mạng. Lúc này, Kiền Phong đang định tự bảo liền la lên một tiếng thảm thiết. Hai mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm. Chỉ thấy trên ống ký màu tím phát ra ánh sáng yêu dị kia đột nhiên xuất hiện hai mệnh hồn. Hai mệnh hồn đó một là của Vương Lâm, một của Kiền Phong. Mệnh hồn của Kiền Phong dần dần tan vỡ. Cuối cùng mệnh hồn của Vương Lâm cũng dần dần tiêu tán rồi hóa thành từng điểm ánh sáng mơ lửng giống như một dải ngân hà dung nhập vào trong mi tâm Vương Lâm. Vương Lâm lập tức chấn động. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể có thêm một cái gì đó, một loại cảm giác thỏa mãn hóa tan vào tinh thần và thể xác của hắn. Kiền Phong thì ngược lại, hai mắt an đảm. Hắn còn chưa hoàn thành việc tự bảo đắc trí. Bốn đạo linh quang từ trên trán hắn bay ra, khẽ chấn động rồi dần tiêu tán bên trong hư vô. Bốn đảo Linh Quang đang biến mất đó chính là ngũ hành tứ tinh mà Kiền Phong thôn phục của Hồng Điệp. Hai mắt Vương Lâm lấp lánh hàn quang. Hắn vung tay phải lên lập tức chụp được một đảo Linh Quang, ba đảo còn lại tiêu tán vào hư vô. Thi thể Kiền Phong rơi thẳng từ trên không trung xuống đáy biển. Túi chứ vật của Kiền Phong đột nhiên bay ra bị Vương Lâm chụp được. trong nháy mắt khi Kiền Phong bỏ mạng Chu Vũ Thái và Tử Tâm vẫn đang đứng ở phương xa quan sát, đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chu Vũ Thái thầm than một tiếng. Hắn muốn nói cho Vương Lâm biết một chuyện nhưng trước sau vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Hận ý trong mắt Tử Tâm đã dần dần tiêu tan. Nàng nhìn chằm chằm vào thân thể của Kiền Phong đang chìm vào đáy biển rồi lập tức nở nụ cười. Trong tiếng cười của nàng chỉ có một sự căm hận. Kiền Phong trong mắt Tử Tâm hiện lên hàn quang. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay ghép thành một lai y ấn ký kỳ dị. Lúc này, nơi mi tâm của nàng lóe lên một đám tu sĩ khôi lỗi đột nhiên hiện ra bốn phía để hộ pháp. Lô đỉnh. Rốt cuộc ai mới là lô đỉnh? Vương Lâm cuối cùng ngươi cũng không nhìn thấu được. Lần này ngươi xếp chết chết kiền phong lại thành toàn cho Tử Tâm. Ôi, đáng tiếc là ta cũng không biết suốt cuộc là Vân Tước Thiên Triển thủ đoạn gì, loại thần thông này ta chưa bao giờ được nghe qua. Ước gì khó lường. Cho dù trong đầu ta vừa mới thức tỉnh ký ức truyền thừa của Thanh Long cũng không có chút ấn tượng nào về loại pháp thuật này. Trong mắt Chu Vũ Thái lộ ra cái nhìn phức tạp. Hắn nhìn qua Tử Tâm đang ngồi bên cạnh. Lúc này trên mặt Tử Tâm lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Một cổ khí tức sần sần được ngưng tụ lại quanh người nàng. Khí tức này cực kỳ giống với Tiền Phong. Cả người Vương Lâm được hồn phiên quấn quanh. Hắn lập tức xông ra bên ngoài Hải Dương Kim Sát. Nhưng đúng lúc này ở trong đám mây đỏ do Chu Tức tạo ra, đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động trời đất. Chỉ thấy Vân Tước bị ném ra ngoài, trong miệng hắn có một dòng máu tươi đang từ từ chảy xuống, hai mắt đục ngâu. Sau khi lão bay ra khỏi đám mây thì suýt nữa đã ngã quỵ. Cùng lúc đó Chu Tức cũng bị người ta ném thẳng ra. Sắc mặt lão trở nên âm trầm. trước khi mất đi sinh cơ, tử khí trên mặt hắn lại càng trở nên nồng đậm. Trên khóe miệng lão có một dòng máu đang chảy xuống. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 467. Sơn Sa tu chân liên minh mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn. Một tiếng cười ha hả đột nhiên từ trong đám mây đỏ truyền ra. Sau đó đám mây lập tức tiêu tan, chỉ thấy trong tay phân thức tư ảnh của Thác Sơn đang cầm một tinh thạch màu trắng, hai mắt hồng quang lấp lánh. "Hai tên khát con các ngươi cứ đợi đến khi ta thoát vây sẽ để các ngươi thấy được thực lực thật sự của Thác Sơn ta." Thác Sơn cười to Soi hóa thành một tia chớp. Mục tiêu của hắn lần này chính là Vương Lâm. Vương Lâm, bây giờ đến lượt ngươi. Giọng nói của Thác Sâm hết sức lạnh lẽo rơi vào tai Vương Lâm lập tức làm cho cơ thể hắn chấn động. Hồn phiên quấy lấy cơ thể hắn vào bên trong rồi điên cuồng bay đi như tên bắn. Nhưng tốc độ của Thác Sâm lại nhanh hơn. Trong chớp mắt hắn đã đuổi kịp Vương Lâm. ọng nói âm u của hắn truyền vào trong tai Vương Lâm. "Ngươi không chạy thoát được đâu." "Vương Lâm, ta đợi ngày hôn phệ ý ức truyền thừa của ngươi đã lâu lắm rồi." Sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Tay phải hắn khất nhẹ, chiến phù lập tức xuất hiện trên tay. Hắn đột nhiên xoay người lại, đem toàn bộ tiên lực bên trong cơ thể điên cuồng dung nhập vào trong chiến phù, rồi bổ thẳng xuống Một cái lưới phủ dài hơn 10 trượng mang theo tiên lực nồng đậm đột nhiên phá không bay ra. Lưới phủ đi đến đâu, trời đất bị tách ra làm đôi giống như khai thiên lập địa. Ánh mắt của Tư Ảnh Thác sâu lại lóe lên hồng quang, ngón trỏ tay phải của hắn điểm nhẹ về phía trước, phủ mang lập tức tan vỡ. Vương Lâm lập tức lui về phía sau. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vội thu hồi chiến phủ. Sau đó, hắn lại lấy ra thập úp hồn phiên rồi rung lên, lạnh lùng nói, "Rung." Một chữ vừa thốt ra, tất cả những hồn phách bên trong thập úp tôn hồn phiên lập tức bay ra rồi điên cuồng dung hợp vào nhau, tốc độ dung hợp quá nhanh nên hầu như chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Trong khoảnh khắc, tất cả hồn phách và chủ hồn đều dung hợp lại làm một chiếc mặt vương lâm. Một hồn khách toàn thân phát ra ánh tử quang đột nhiên xuất hiện. Khí tức toát ra khắp người nó có tu vi vẫn đỉnh sư kỳ. Khi nó xuất hiện, tay phải vung lên một cái, cơ thể lập tức được ngưng thực từ trong hư vô. Sau khi xuất ra linh hồn vẫn đỉnh, Vương Lâm không do dự mà rút về phía sau. Hắn biết nó không thể chiến thắng đối phương. Điểm này trong lòng Vương Lâm biết rất rõ. Sao? Quả nhiên có chút thủ đoạn. Khó trách năm đó ngươi mới kết đan đắc đoạt được ký ức truyền thừa. Nhưng thứ này nếu là trước khi ta có được máu cổ thần thì còn say xưa được một chút, nhưng bây giờ thứ này không thể ngăn cản được một nửa bước tiến của ta. Mái tóc màu đỏ của Thác Sâm không gió mà bay. Một luồng khí tức ngạo nghễ lập tức từ trên người hắn lan ra. sâm cười lên ha hả. Cơ thể hắn vừa đồng đạc bước thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, dấu Huyền cũng đánh ra. Một quyền này nhìn thì rất bình thường, nhưng sắc mặt của hai người Chu Tức và Vân Tức lại trở nên khó coi. Vừa rồi hai người cũng bị một quyền sống thế này đánh trọng thương cơ thể văng thẳng ra ngoài. Hai mắt linh hồn phấn đỉnh lóe lên u quang. Tay phải của nó chụp một cái vào không trung, một thanh trường thương tử sắc lập tức xuất hiện trên tay. Trường thương rung lên đâm thẳng về phía trước, đồng thời cơ thể nó cũng lui về phía sau rồi kẹp chặt lấy Vương Lâm, đột nhiên lóe lên mà biến mất ngay tại chỗ. Đây mới là mục đích của Vương Lâm. Hắn dung hợp xuất ra linh hồn vẫn đỉnh cũng không phải để chiến đấu, mà hắn muốn dựa vào thực lực vẫn đỉnh để tăng tốc độ chạy trốn. Trường thương phá không bay đến đánh lên đầu quyền Thác Sơn. Một tiếng nổ ầm vang lên, trên trường thương xuất hiện những vết nứt, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan. Cơ thể Thác Sơn cũng chưa hề di chuyển, hắn lạnh lùng nhìn lướt về phương xa nơi vương lâm biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn vung tay chộp một cái vào hư không, miệng quát lên một tiếng. "Trở vị" Một vòng xoáy thật lớn lập tức xuất hiện trên đầu trời Nó chầm rãi chuyển động Phát ra một luồng hấp lực lớn đến mức khó tin tràn lập trời đất Vương lâm đang tháo chạy Lập tức không thể khống chế được cơ thể mà điên cuồng quay lại Gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã quay trở về bên ngoài thác sâm trăm trượng Ta nói rồi Ngươi chạy không thoát được đâu Thác sâm tiến một bước về phía trước vượt thẳng qua trăm trường rồi tung ra một quyết. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi, cảm giác tử vong tràn ngập trong tim. Cảm giác đó rất mạnh, khiến cho hắn lập tức đưa ra một quyết định. Tâm niệm của hắn vừa động, linh hồn vẫn đỉnh lập tức xoay người rồi vung hai tay lên. Một đạo ấm quyết kỳ dị lập tức xuất hiện trên hư không rồi phát ra khí tức kinh người. Hai mắt linh hồn vẫn đỉnh chợt lóe lên, toàn bộ cơ thể lập tức hóa thành một đạo khắc mang, xung nhập vào bên trong ấn huyết. Lúc này, ấn huyết chỉ có một màu đen mà thôi. Vỡ. Một âm thanh tang thương từ trong linh hồn vẫn đỉnh truyền ra. Pháp quyết toái diệt. Tất cả linh hồn đều tự bảo, sinh ra một lực trùng kích không thể tưởng tượng nổi. Từ ấn huyết truyền ra một luồng khí tức hủy diệt. làm cho khuôn mặt Thác Sâm lần đầu tiên phải biến đổi. Hắn lập tức rút nắm đấm về mà lui về phía sau. Nhưng đã chậm, rất nhiều linh hồn và chủ hồn từ trong thập ức tôn hồn phiên đồng thời tự bảo. Uy lực của nó còn mạnh hơn sự tự bảo của linh hồn phấn đỉnh được ngưng tụ thành. Ấm khí màu đen nhanh như tia chớp đột nhiên vỡ ra trước người Thác Sâm vài trượng. Một luồng sóng màu đen điên cuồng khuếch tán. Những con sóng này dường như có linh tính, nó không lan ra những vị trí khác mà toàn bộ đều phóng thẳng về phía Thác Sơn. Một tiếng nổ long trời lỡ đất đột nhiên vang vọng khắp Chu Tức Mộ. Giờ khắc này không chỉ có Chu Tức Mộ mà tất cả mọi người trên Chu Tức Tinh đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức hủy thiên diệt địa đang lan ra. Thân ảnh thác sâm bị ném thẳng về phía sau như lưu tinh. Thân thể thác sâm ở ngoài trăm trượng trở nên tán loạn. Hai mắt tiểu hầu bên trong cơ thể hắn trở nên ảm đàm rồi nhắm chặt lại đứt thở tiếp. Nhưng sau khi hư ảnh do hồng mang biến thành tiêu tán thì lại ngưng tổ lên một lần nữa. vì nó giống như có một cơn gió thổi qua là tiêu tán nhưng bây giờ lại phát ra một luồng khí tức kinh người của cường giả. Không ngờ ngươi lại có pháp bảo đẳng cấp như vậy. Vương Lâm, ta xem thưởng ngươi rồi." Giọng nói của Thất Sơn từ trong hư ảnh truyền ra mang theo một luồng hàm ý thật đậm. trong thập ước tôm hồn phiên, ngoại trừ bốn chủ hồn được ngưng tụ ra để truy kích Liễu Mi thì tất cả những cái khác đều tự bảo sinh ra uy lực kinh người. Tuy vậy, nhưng nó vẫn không thể làm cho Thác Sâm phân thức và chết hẳn. Thực lực của Thác Sâm thật là quá cường hãn. Vương Lâm cảm thấy trong lòng đắng ngắt. Hắn than nhẹ một tiếng rồi vung tay phải lên ấm trên mi tâm. Hắn không biết Không Gian Nghịch Thiên có thoát khỏi sự truy tìm của Thác Sâm hay không, hắn không nắm chắc. "Ta xem ngươi lần này chạy đi đâu được." Cơ thể Thác Sâm dần dần ngưng thực. Hắn tiến một bước về phía trước, nhưng đúng lúc này, một đạo cầuồng hồng đột nhiên từ bên trong mặt biển phóng thẳng ra. Với tốc độ cực nhanh đáp phóng đến trước người Thác Sâm mười trượng. Cầu vùng tiêu tán lộ ra một người đàn ông đeo mặt nạ, người này vươn tay phải ra hư không rồi ấn về phía Thác Sâm trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, miệng khẽ nói: "Phong." Thác Sâm biến sắc nhìn chằm chằm vào người đó, nhanh chóng lại lui về phía sau. Ánh mắt người đàn ông đeo mặt nạ chợt lóe lên, chỉ thấy năm đạo ánh sáng từ bên trong bay ra, hóa thành rất nhiều sợi xích sắc lấp lánh. Năm đạo khí sắc lập tức phun dày biến thành năm đám khí tổng lổ năm chồng lên nhau rồi đột nhiên phóng thẳng về phía Thác Sơn. Nếu như vừa rồi ngươi chưa bị thương thì ta cũng không có cách nào phong ấm ngươi lại. Nhưng bây giờ ngươi đã bị thương bởi linh hồn vấn đỉnh tự bảo thì ta có thể làm được rồi. Những đám khí trùng điệp đột nhiên lóe lên rồi đuổi theo Thác Sơn. sắc mặt thác sơn biến đổi nhanh, lại lui về phía sau quát lên. Ngươi là ai? Người đàn ông đeo mặt nạ không nói một lời, trong mắt chợt đồng những ánh sáng kỳ dị. Những âm khí kia đột nhiên xuyên qua tư không rồi biến mất, nhưng lại lập tức nó lại hiện ra ở phía sau thác sơn. Sau đó, với tốc độ cực nhanh in lên sau lưng thác sơn. Thác sâm ngẩn đầu, một đám mây đỏ từ trong miệng hắn bay ra. Cơ thể hắn dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng hồng vụ trên bầu trời lại càng trở nên dày đặc. Nó cuồn cuồn xoay chuyển rồi cuối cùng hóa thành diện mạo thác sâm. Hắn nhìn chầm chầm vào người đàn ông kia gầm lên. Mặc kệ ngươi là ai, nếu có ngày ta thoát khỏi chỗ này nhất định sẽ xếp ngươi. Đám mây đỏ đang cuồn cuộn chợt ngừng lại. Sau đó, nó hóa thành nhiều điểm sáng màu hồng tản ra khắp bốn phía rồi rơi xuống giống như một cơn mưa hồng. Tay phải người đàn ông đeo mặt nạ vung một trảo lên hư không, giữa những điểm sáng hồng có lấp lánh vài điểm sáng trắng. Những điểm trắng ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một khối pha lê rơi vào trong tay hắn. cùng lúc đó, thiết kiếm được Kiền Phong lấy ra cũng ngưng tụ thành hình ở trong hư vô rồi bị người này chộp vào trong tay. Hắn nhìn thiết kiếm một lúc lâu rồi thu hồi lại. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh. Chương 467. Sứ giả tu chân Liên Minh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông bịt mặt trong lòng cảm thấy chấn động. Lúc này không chỉ có hắn mà ánh mắt của tất cả mọi người ở khắp bốn phía đều tập trung lên người này. Trong mắt Vân Tước chỉ có một sự sợ hãi. Tu vi của người này hắn không thể nhìn thấu được. phải biết rằng nếu là Vân đỉnh hậu kỳ hắn cũng có thể nhìn ra được chút đầu mối. Nhưng người này hắn nhìn không thấu, vậy tu vi phải vượt hẳn Vân đỉnh. Nghĩ đến đây, Vân Tước cảm thấy xôn xao. Ánh mắt Chu Tước trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào người đó, đặc biệt là viên pha lê màu trắng. nhớ lại quá trình vừa rồi đối phương ngưng tụ từ trong hư vô rồi tạo ra vật này, cơ thể Chu Tước chấn động, mắt hắn lộ ra vẻ khó tin, thất thanh nói: "Ngươi ngươi là?" Người đàn ông đeo mặt nạ than nhẹ một tiếng, hắn đảo mắt nhìn qua Chu Tước, bình thản nói: "Chu Tước, ngươi cũng biết sai rồi sao?" "Diệp Vô Ưu." Phân Tước nhìn người này, lẩm bẩm nói: không phải nhất đại chu tước, không được đoán mượt. Chu tước lập tức cắt ngang lời Vân Tước. Hắn cung kính nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ, nói: "Vãn bối tham kiến Liên Minh sứ giả. Vãn bối đã biết sai. Liên Minh sứ giả, tu chân Liên Minh sứ giả." Vân Tước hít vào một hơi lãnh khí. "Chu tước, tuổi thọ của ngươi đã hết." nên quay trở về không cần phải cưỡng cầu nữa. Mưu đồ hủy diệt tu kinh chi tinh là việc tối kỵ của tu chân liên minh. Liệm tình ngươi đi xa lần này có nguyên nhân nên ta tạm thời không truy cứu. Ngươi quay về đi." Người đàn ông đeo mặt nạ nói một cách hết sức ung dung, vẻ mặt chu tước đau khổ. Hắn lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn lại đột nhiên lóe lên, nói: Sứ giả đại nhân, ta quay trở về cũng được, nhưng tiên phi tộc ta sẽ xử lý. Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Chu tức hít vào một hơi thật sâu, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại. Khóe miệng hắn điểm một nụ cười khổ rồi quay trở về. Tuổi thọ của hắn vốn sắp bị cắt đứt, nên phải lấy tạm tuổi thọ của Kiền Phong. Lần này lại nhìn thấy tu chân liên minh sứ giả bắt buộc phải buông bỏ tất cả. Lúc hắn nhắm mắt thì lờ mờ nhớ lại trong điển tịch ma nhất Đại Chu Tức Tuyệt, Vô Tu để lại từng nói, trên chu tức tinh từ đầu đến cuối đều có một vị tu chân liên minh sứ giả đồn trú, luôn tiên thay thế và ẩn nấp rất kỹ. Rất sâu. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn chậm rãi lui về phía sau. Đúng lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ xoay người nhìn về phía Vương Lâm, cười nói: "Tại Ngưu Vân, không nhận ra ta sao?" Vương Lâm ngẩn người, nhìn chằm chằm vào người này. Sau một lúc lâu, hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Người đàn ông đưa tay phải lên trên mặt nạ, hắn chậm rãi dùng tay lấy mặt nạ xuống để lộ ra bộ mặt thật. Là ngươi? Hai mắt Vương Lâm trợn lên kinh trọng. Nhiều năm không gặp Đại Ngưu Huyên Phong thái vẫn như xưa. Nhưng tại hạ có một chuyện không rõ, vừa rồi vì sao Huyên lại từ chối trở thành đời tu tức tiếp theo? Ở Tu Ma Hải thuộc tu tức kinh trên một tảng đá khổng lồ trong huyết hải của cổ thần chi địa, thác sâm ngầm phát đầu lên. trong mắt hắn lộ ra một tia không cam chịu, nhưng nó lại biết mất ngay lập tức để nhường chỗ cho ánh hồng quang ngập trời. Ngươi có thể cắt đứt phân thức của ta, nhưng không thể ngăn cản ta thoát khỏi chỗ này. Một giọt máu hồng trầm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Thạ Sâm nhìn chằm chằm vào giọt máu, trong mắt hắn lộ ra vẻ âm trầm. Có nó thì không lâu sau ta có thể thoát khỏi chỗ này. Vương Lâm. Lần này ta tha cho ngươi một mạng, lần sau ta nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát. Mặt trí đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn bình tĩnh nói, "Chính là mặt mỗ." Đại Nưu Quân. Yên còn chưa trả lời câu hỏi của ta, Người đàn ông kia thoáng mặt ngạ xuống, chính là người năm xưa ở cổ miếu trong một đêm mưa gió đã cùng Vương Lâm nói về đạo sinh tử. Chí hướng của Vương Mỗ không dừng ở chu tước. Vương Lâm bình thản nói, lúc này lòng hắn đã trở nên tĩnh lặng. Đạo kinh thạch màu trắng trước đó bay về phía hắn, sợ rằng có quan hệ rất lớn tới người này. Mặt Chí liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lắc đầu nói: Đáng tiếc Nếu Đại Ngư Hương đã quyết Mặt mỗ sẽ không ngăn cản Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ ngơ ngẩn Một lúc sau thần thái mới khôi phục trở lại Lúc này ánh mắt của hắn lại đặt lên người vân tước Một phần ba lãnh thổ của Chu Tước Tinh Có thể để cho tiên di tộc các ngươi Nhưng mỗi một nghìn năm các ngươi Phải đưa ra một xương sọ của tộc nhân Từ cửu diệt trở lên Vân tước Ngươi đồng ý không? Vân Tước cảm thấy cay đắng trong lòng. Lúc này hắn không có tư cách tự tuyệt. Người ở trước mặt đại diện cho Liên Minh Tu Chân, tiên gia tộc căn bản không thể chống lại được. Vân Tước gật đầu thật mạnh. Hình như chỉ trong chớp mắt hắn đã trở nên già nua, hai mắt ảm đạm. Đúng lúc này đột nhiên dưới đáy biển cuộn trào lên một ngọn sóng lớn. Toàn bộ chu tước mộ lại một lần nữa chuẩn bị sụp đổ, những ngọn sóng lớn ở trên mặt biển dâm lên ngập trời. Mặt trí sơ bàn tay phải lên, tinh thạch màu trắng lập tức xuất hiện trong tay hắn rồi phát ra từng luồng bạch quang cao vạn trượng. Luồng bạch quang này trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp chu tước mộ. Sau đó trùm sáng lại tràn ra một lần nữa giống như vạn mã hành không tỏa ra khắp chu tước mộ. Hợp! Mạc Chí khẽ nói, một chữ vừa dứt quá trình sụp đổ lập tức ngừng lại, đất đai hóa thành hư vô lập tức được ngưng tụ, tất cả những vết nứt nhanh chóng khép lại. Sau 10 lần hít thở, toàn bộ chu tước mộ đất hoàn toàn phục hồi trở lại. Mạc Chí nhìn thoáng qua tinh thạch màu trắng trong tay rồi ném nó về phía mặt biển. Tinh thạch lập tức chìm vào bên trong rồi biến mất. Sau đó tay phải hắn khẽ điểm về chỗ Chu Tức đang ngồi tảo hóa. Chỉ thấy một tinh thạch hình trái tim từ trên đỉnh đầu Chu Tức chậm rãi bay ra. Trên tinh thạch có nhiều vết nứt rất sâu, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng lúc này những vết nứt lại khép lại một cách dị kỳ. Sau 3 lần hít thở, tinh thạch hình trái tim này lập tức khôi phục trở lại bình thường, không còn bất kỳ vết nứt nào nữa. Chu tức tiếp theo đưa cho. Ánh mắt Mạc Chí đảo qua một vòng, từ trên người Vương Lâm chuyển đến Chu Vũ Thái rồi dừng lại. Trái tim Chu Vũ Thái đập thình thịch. Hắn cực kỳ kích động cơ thể run lên. Thanh Long huyết mạch đúng là một lựa chọn thích hợp. Đáng tiếc, tu vi chưa đạt đến anh biến. Ánh mắt Mạc Chí lại rời khỏi người Chu Vũ Thái. Lúc này hai mắt hắn nhìn về phía Tử Tâm đang ngồi bên cạnh Chu Vũ Thái. Lô Đỉnh. Giới cơ duyên xảo hợp cũng đạt được do nghịch thiên, cũng rất hiếm thấy. Hai mắt mặt trí lóe lên, đang muốn hạ quyết định. Chu Vũ Thái nở nụ cười đau khổ rồi thầm than một tiếng. Hắn biết tu vi của mình không đủ, không có hy vọng đạt được tước hiệu Chu Tước. Lô Đỉnh. Chuyện này có chút quái gì? ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn và Tử Tâm có chút xích mích, giữa hai người thì phần địch lớn hơn phần bạn. Biến cố trong cơ thể Tử Tâm, hắn liếc mắt qua đã hiểu ra vấn đề. Giữa Tử Tâm và Kiền Phong không biết đã có sự cố gì xảy ra, nàng là nỗi đỉnh của Kiền Phong. Mình giết chết Kiền Phong, không biết vì sao lại thành toàn cho nàng, chuyện này Vương Lâm nhìn không ra. Thời gian tu chân của hắn cũng rất dài, nhưng không nhớ rõ loại pháp thuật thần thông gì có thể đạt được hiệu quả thay xà đổi cột thiên này. Những hành vi như vậy quá mức phi thường kỳ và khó lường, nhưng những thần thông kiểu này nhất định sẽ có kẻ hở trí mạng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lướt qua văn tước, trong lòng thầm khẳng định tất cả mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới người này. Thứ giả đại nhân Vương Lâm hơi chầm ngâm, nói. Mặt trí nhìn về phía Vương Lâm. Chưa đến anh biến, cũng không phải cả đời này không bước phát lên anh biến. Vương Lâm chầm ngâm nói. Hắn vừa nói sức lời thì tử tâm đang nhắm mắt ngồi tính tỏa đột nhiên mở to mắt. Nàng dùng ánh mắt lạnh léo nhìn chầm chầm chầm vào hắn. Trên người nàng. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức nồng đậm của Kiền Phong. Vương Lâm, ngươi nói lời này có ý gì?" Tử Tâm lạnh lùng nói. Vương Lâm nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn bình tĩnh, nói: "Tiểu Bối, lúc Vương Mỗ ta tu luyện, ngươi còn chưa ra đời, miệng còn hôi sữa, tâm miệng cho ta." Ánh mắt Tử Tâm lóe lên hàn quang. Nàng đứng thẳng người lên, Khi tức anh biến trung kỳ trên người lập tức điên cuồng khéo tán ra bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: "Vương Lâm, khi ngươi đưa ta vào trong thê nức không gian, suýt nữa làm ta bỏ mạng, chuyện này ta vẫn ghi tạc trong lòng. Trước đó tu vi của ngươi quá cao thâm, nhưng bây giờ thật ức, hồn phiên của ngươi đã bị hủy mà tu vi chỉ là anh biến sơ kỳ." Ta muốn giết chết ngươi thì dễ như trở bàn tay." Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Tử Tâm. Trong ánh mắt hắn lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn bình thản nói: "Nếu ta đồng ý trở thành chu tước." Lời này vừa nói ra, Tử Tâm lập tức ngẩn người. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong lòng cố gắng đấu tranh. Một lúc sau, nàng lại cúi đầu không nói câu nào. Nếu Vương Lâm thật sự trở thành Chu Tước, hắn lấy Chu Tước ấm để ép nàng, nàng sẽ không có cách nào phản kháng. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 468. Bước màn Chu Tước. Lúc này nàng mới cay đắng nhận ra trước sợ mình luôn né sợ Vương Lâm. Mặc dù bây giờ nàng đã đoạt được tu vi của Kiền Phong nhưng loại cảm giác này vẫn còn tồn tại. Mạc Chí mỉm cười nhìn Vương Lâm, nói: "Đại Ngô, ngươi muốn trở thành Chu Tước sao?" Vương Lâm bình thản nói: "Sư giả đại nhân, dù ta trở thành Chu Tước tử cũng sẽ lấy chức Tước này truyền cho hắn." Tay phải vương lâm chỉ về phía chú vũ thái. Chú vũ thái nghe thấy vậy thì cơ thể khẽ xuân. Ánh mắt hắn nhìn về phía vương lâm đầy cảm kích. Mặt trí mỉm cười. Hắn thấy tước vì chú tước thật ra cũng nhỏ bé không đáng kể. Đem nó cho ai cũng được, không có chút quan hệ đến hắn sau này. Ngược lại nếu là vương lâm sẽ làm cho hắn cảm thấy hứng thú út. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải mặc trí khẽ điểm về phía Chu Vũ Thái, tinh thạch hình trái tim lập tức lơ lửng trước người hắn rồi nó lóe lên bay thẳng về phía Chu Vũ Thái. Cơ thể Chu Vũ Thái chấn động mạnh, tinh thạch hình trái tim hóa thành một tia chớp bắn thẳng vào mi tâm của hắn rồi dần dần chìm vào bên trong. Người ở chỗ này bế quan 1 năm để cảm ngộ tu tức ấm. Từ nay về sau ngươi sẽ là đệ thập ngũ Chu Tước, nhưng phong ấn trên tu kinh chi tinh ta sẽ không phá bỏ. Cứ như vậy đi." Mặc Trí nói xong, hắn phất tay áo, cơ thể hai người Chu Tước và Vân Tước lập biến mất. Đồng thời cơ thể Chu Vũ Thái lại rơi xuống rồi biến mất trong đáy biển. Lúc này, ở đây chỉ còn lại hai người Mặc Trí và Vương Lâm. Ba tạp Vương Lâm trầm mặc trong khoảng khắc, ôm Huyền nói, mặt trí cười khá hà, nói: "Tằng Nưu huynh, nói không chừng sau này tại hạ còn có chuyện cần tới sự giúp đỡ của huynh, đến lúc đó đừng từ chối đấy. Ta bây giờ cũng phải rời khỏi chỗ này quay về Liên Minh tu chân phục mệnh. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Đi thôi, hai ta cùng đi ra ngoài." Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn lắc đầu nói: "Sư giả đại nhân, Vương mỗ còn chút chuyện cần ở trong chu tức mộ xử lý." Trong ánh mắt mặt trí lộ ra nụ cười, hắn gật đầu, tay phải ấm về phía trước, một đạo ấm khí màu đỏ xuất hiện trước người, nói: "Nhớ kỹ nếu muốn rời khỏi chỗ này thì dùng tiên lực ngưng tụ trên ấm khí, sẽ được đưa ra khỏi đây." Mạc Chí nhìn Vương Lâm một cách thật lâu, hắn xoay người đạp một bước vào hư không rồi biến mất. Lúc này chỉ còn lại một mình Vương Lâm. "Mệnh hồn của ta và Uyển Nhi đều đã có Chu Tức Kinh này cứ để mặc cho Chu Tức Chu Vũ Thái. Ta có ơn với hắn tương đối lớn, khi rời khỏi chỗ này hắn sẽ chú ý chăm sóc những người có quan hệ với ta. Điều này cũng làm ta yên tâm." Đây mới là nguyên nhân hắn muốn để Chu Vũ Thái trở thành Chu Tước để hắn khỏi lo lắng những chuyện về sau. Vương Lâm trầm mặt một lúc, cơ thể hắn khẽ động rồi bay thẳng về phương xa. Hắn chưa bay bao lâu đã nhìn thấy ba đạo hắc mang từ xa bay tới rồi hóa thành ba chủ hồn ở trước mặt Vương Lâm, Kỳ Lâm tàn hồn cũng ở trong đó. Mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn vung tay phải lên Hồn tiên lập tức xuất hiện trong tay rồi lập tức cuốn ba chủ hồn đó vào bên trong. Liễu Mi Quả Nhiên cũng có chút bản lĩnh. Bốn chủ hồn truy sát lại bị nàng giết một. Xem ra cô nàng này đã rời khỏi Chu Tức Mộ. Đến khi ta rời khỏi đây, nhất định phải giết nàng. Từ đầu đến cuối ta cũng không có mối hận thù gì với nàng, nhưng nàng lại nhiều lần trêu chọc ta. Trước đó lại cùng Tiền Phong Nguyên thủ đỉnh sồn ta vào chỗ chết, không thể tha được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng hắn đã có quyết định. Còn những tình cảnh đẹp đẽ với Liễu Mi, không tài hưởng đến quyết định Vương Lâm. Tấm lòng của Vương Lâm đối với nữ nhân ngoại trừ Lý Mộ Huyền sa, tất cả đều vô tình. Trong cuộc hành trình đi vào Chu Tức Mộ lần này ta cũng phải trả giá quá đắt. Thật ức hồn phiên chỉ còn lại ba chủ hồn, tất cả những linh hồn còn lại đều diệt vong. Uy lực của hồn phiên đã giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu có đủ linh hồn trở lại, nhất định sẽ làm hồn phiên trở nên hoàn hảo. Nhưng dù hồn không thể dung nhập vào bên trong, nếu không thì sửa chữa lại sẽ rất dễ dàng. Tu tinh chi tinh có liên quan rất lớn đến chuyện tiến hóa của cực cảnh cũng nhất định phải có. Nhưng chuyện quan trọng nhất là phải tìm được Hứa Lập Quốc, tìm được Loan đao. Ta nhất định phải lấy cây đao đó cho bằng được. Vương Lâm biết Hứa Lập Quốc đang ở chỗ nào. Hắn tiến về phía trước một bước, cả người lập tức hóa thành một luồng khói xanh bay thẳng về phương xa. Tất cả mọi chuyện ở Chu Tức mộ đến đây đã chấm dứt. Còn tiên chi tộc Sau khi Vân Tước Tử trong Chu Tước Mộ đi ra, toàn tộc lập tức lui ra phía sau chiếm giữ một vùng đất ở phía tây bắc Chu Tước Kinh. Tiên Di tộc định cư ở đó để khỏi phải tiếp xúc với tu sĩ. Trên Chu Tước Kinh, tu sĩ tử vong trong cuộc chiến lần này quá nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các tông phái ở các tu chân quốc đều cực kỳ điêu tàn, họ bắt đầu tiến hành thu đồ để với số lượng lớn Rất nhiều người không thích hợp tu tiên cũng được các môn phái thu vào. Một số người thiên tư cực cao được các môn phái tuyển chọn ra, họ được coi như chân bảo cần phải ra tăng huấn luyện, chuẩn bị bồi dưỡng trở thành lực lượng nòng cốt của môn phái. Tất cả tu sĩ trên Chu Tước Tinh lúc này chỉ còn sót lại một người tu sĩ vẫn đỉnh sơ kỳ. Người này chính là lão tổ của phách môn Bế Quan Suất ngày không màng đến chuyện thế sự. Tuy lão có chút bất bình, nhưng vì Chu Vũ Thái là người tiếp quản Chu Tức, cho chính liên minh sứ giả lựa chọn nên cũng đành phải thừa nhận. Một năm sau, Chu Vũ Thái từ trong Chu Tức mộ đi ra. Tu vi của hắn tuy chỉ là Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn, nhưng nếu phối hợp với Chu Tức ấm thì cũng đủ để uy hiếp những tu sĩ anh biến kỳ. Hắn trở thành một người có tu vi thấp nhất trong tất cả những tu sĩ được phong hào. Con lẽ biết được tu vi mình quá thấp, Chu Vũ Thái sau khi xuất hiện thì lập tức bí quan trong Chu Tức Sơn. Toàn bộ Chu Tức Tinh được bao trùm trong sự yên tĩnh chưa từng thấy. Trong bầu trời mênh mông bên ngoài Chu Tức Tinh, sắc mặt Liễu Mi rất khó coi đang giẫm chân lên một chùm ánh sáng màu tím bay đi như tên bắn. Vương Lâm Liễu Mi cắn chặt môi dưới, hóa thành một đạo lưu tinh bay về phương xa như sấm sét. Nếu không phải sư tôn âm thầm đem đệ tử hồn của hồn phiên cho ta, sợ rằng khi bị tứ đại chủ hồn của ngươi truy sát, ta đã chết rồi. Trên trán Liễu Mi lóe lên tự quang, chỉ thấy một cây châm nho nhỏ liên tục lấp lánh trên mi tâm nàng. Ngày sau gặp lại, ta nhất định sẽ không thảm hại giống như bây giờ. Vương Lâm, ngươi nhất định sẽ không nhận ra ta. Sau Thiên Huyễn Vũ Tình Đạo sẽ là Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo." Trong mắt Liễu Mi lóe lên hàn quang, rồi biến mất trong bầu trời sao. Không chỉ có một mình Liễu Mi rời khỏi Chu Tức Tinh. Lúc này trong vũ trụ mênh mông cũng còn có một cô gái đang bay đi như tên bắn. Trên mặt nàng đeo một chiếc khăn lụa màu tím, ánh mắt bình tĩnh Nàng chính là Tử Tâm. Vân Thiên Tông ở sở quốc trên Chu Tức Tinh. Trong căn lầu khi sư Lý Mộ Uyển sinh sống, lúc này có một người đang ngồi. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, mái tóc được cột đơn giản xõa xuống lưng. Tướng mạo hắn rất bình thường nhưng lại toát ra một luồng khí chất kỳ dị làm cho người ta nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ quên. Hai mắt hắn bình thản, trắng đen rõ ràng giống như những đứa bé, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa vẻ sâu sắc, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy lạc mất phương hướng. Lúc này sắc mặt hắn hết sức thản nhiên. Hắn ngồi ở đó, nhưng ánh mắt lại nhìn xa bên ngoài cửa sổ. Trên mặt đất bên ngoài cửa sổ có một con hổ đang uể oải nằm im. Nó đang nằm đó dưới nắng, cặp mắt lâu lâu lại mở ra thao láo rồi gầm nhẹ vài tiếng. Nó lại xoay người, ưỡn bụng ra để sưởi ấm. Một cô gái ngồi quanh chân bên cạnh con hổ. Khuôn mặt nàng có một sự thanh khiết, đặc biệt là vẻ ngây thơ khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp. Nàng ngồi đó thụt nặng, hai đạo khí màu trắng từ trong mũi nàng bay ra rồi tập hợp lại trên đỉnh đầu. Tiên nhị Tác giả, Nhĩ Căn, Thực hiện, Huyết Tông Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Quyển 2, Tu Trân Huyết Ảnh, Chương 469, Một Năm, Người Đàn Ông đang ngồi trong ngôi lầu, không phải ai khác mà chính là Vương Lâm. Một năm trước hắn từ trong chu tước mộ đi ra rồi quay trở về triệu quốc. Khi hắn đi đến chỗ này thì lập tức bí quan. Lần bí quan này của hắn đúng 1 năm. Sau 1 năm, những vết thương của Vương Lâm ở Chu Tức mộ mới hoàn toàn khôi phục. Tu vi hắn cũng có chút kinh tiến, tuy không đạt đến Anh biến trung kỳ nhưng lại cặn cùng cố thêm Anh biến sơ kỳ. 7 ngày trước, Chu Vũ Thái ở Chu Đức Quốc đưa thiệp tới mời Vương Lâm tham gia vào y lễ Phong Hạo nhưng việc này bị Vương Lâm khéo léo từ chối. Chu Vũ Thái biết được ý Vương Lâm đã quyết nên cũng không muốn miếu kéo. Hắn đã phát lời thề, chỉ cần hắn còn sống ngày nào thì tất cả những người có quan hệ với Vương Lâm sẽ được bảo vệ bình an ngày đó. Vương Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thu hồi ánh mắt lại. Vỗ vào túi trữ vật. Tiên kiếm lập tức bay ra lơ lửng ở trước mặt. Tiên kiếm vừa bay ra thì một thanh loan đao cũng tự động từ trong túi trữ vật bay ra. Nó lượn vòng quanh tiên kiếm giống như cực kỳ vui vẻ. Chủ nhân, lão tứ đã được ta thuần phục trở nên đặc biệt nghe lời. Lão tứ, tới tham kiến chủ nhân đi. Giọng nói của hứa Lập Quốc từ trong tiên kiếm truyền ra. Ngay sau đó, một làn hắc vô tử trong tiên kiếm tràn ra, hóa thành hình dạng hứa lập quốc. Lúc này, nét mặt của hắn cực kỳ đắc ý. Loan đao kia lập tức chấn động, một làn sương màu xanh đậm từ bên trong bay ra rồi hóa thành hình dạng của một đồng tử nhưng nhìn không rõ diện mạo. Sau khi xuất hiện nó nhìn về phía Vương Lâm rồi gật đầu, truyền ra một tia thần thức cường khảo. Bái kiến. Vương Lâm nhìn Loạn Đao trong lòng hắn lại càng thêm bội phục Hứa Lập Quốc. Trước đây khi hắn tìm thấy Hứa Lập Quốc ở trong chu tước mộ cũng không biết tên này sử dụng thủ đoạn gì mà sống chung với Tây Loạn Đao kia cực kỳ vui vẻ. Loạn Đao nhìn thấy Hứa Lập Quốc muốn đi, nó lập tức bay theo. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài sự đoán của Vương Lâm. Đến Bây Sở Vương Lâm còn chưa thể điều khiển được Loan Đao và cũng không có cách nào lưu lại thần thức ở bên trong. Chỉ khi nào Hứa Lập Quốc gặp nguy hiểm thì Loan Đao sẽ lập tức tương trợ. Hứa Lập Quốc lúc này trở nên mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nếu không phải trong lòng hắn luôn cảm thấy e ngại Vương Lâm, Sống chết bị Vương Lâm nắm giữ trong lòng bàn tay và nếu đổi lại là một người khác thì Hứa Lập Quốc đã sớm làm phản rồi. Vương Lâm tự nhận thấy mình không phải là đối thủ của Thanh Loan Đao, nếu dây dưa vào nó sẽ cực kỳ phiền phức. Cũng may Thanh Loan Đao không biết vì sao lại rất quyến luyến với Hứa Lập Quốc, mình hắn cũng có thể điều khiển được một chút. Một năm qua Vương Lâm cũng từng bỏ công nghiên cứu Loan Đao. Hắn muốn biết rốt cuộc là mệnh hồn của ai trên chu tức tinh lại mạnh đến như vậy, có thể hợp thành thanh loan đao này. Nhưng việc đó cũng chẳng có chút tiến triển. Sau một khoảng thời gian dài, Vương Lâm cũng không muốn đi tìm hiểu chuyện này nữa. "Chủ nhân, ta dẫn lão tứ đi ra ngoài dạo chơi một lát." Hứa Lập Quốc nói xong, Hắn thấy Vương Lâm gật đầu thì lập tức nhảy lên tiên kiếm rồi hóa thành một đạo cầu vồng từ bên trong cửa sổ lóe lên bay thẳng ra ngoài. Loan Dao cũng bám theo phía sau, phát ra những tiếng ngân trong trẻo. Một dao một kiếm trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời, cũng không biết là đi đến chỗ nào. Vương Lâm sờ vào túi trữ vật. Trước khi hắn đi còn có một số chuyện cần phải làm. Pháp bảo bên trong túi chứ vật còn rất nhiều thứ cần phải tế luyện lại Dù sao lần này hắn rời khỏi chỗ này để đi thiên vận tinh Con đường trước mặt quá mờ mịt cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì Vương Lâm đang suy tư đột nhiên từ trong hư vô vang lên một âm thanh cương quyết rồi chui thẳng vào trong tai hắn Vương Lâm Chuyện ngươi nhờ ta kiểm tra đã có manh mối Vương Lâm Ngoài Tửu Hoàng thành của Sở Quốc có một chỗ được gọi là Tang Viên thôn. Sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng làm phiền đến lão nhân gia ta nữa. Bây giờ lão tử làm thân vương rất vui vẻ không có thời gian để ý đến ngươi. Được rồi, khi nào ngươi đi thì nói cho ta biết một tiếng là được. Hai ta sẽ rời khỏi chỗ này. Giọng nói Tư Đồ Nam rất thoải mái rồi sần sần biến mất. Trong miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười mỉm. Sau khi hắn rời khỏi Chu Tức Mộ thì gặp lại Tư Đồ Nam. Hắn định cùng lão trở về Sở Quốc xử lý xong một số chuyện vụn vặt sẽ rời khỏi chỗ này, nhưng Tư Đồ Nam đi được nửa đường lại nhìn thấy một hoàng cung của phàm nhân. Lão lập tức muốn trở thành thân vương. Lão nói không muốn cùng đi với Vương Lâm đến Sở Quốc rồi biến vào trong hoàng cung của người ta. cũng không biết lão dùng thủ đoạn gì mà đến ngày thứ 2 đã được hoàng đế sắc phong làm tự Tình Kiên Vương. Từ đó trở đi lão trở nên kiêu sa khoác hoạt nhưng cũng không quên chuyện rời khỏi chỗ này. Lão nói với Vương Lâm để trước khi đi hắn phải nói với lão một tiếng. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, đứng thẳng người lên rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vương Lâm vừa mới xuất hiện Cô gái đang ngồi dưới bóng cây Lập tức mở đôi mắt đẹp ra nhìn vào hắn Nàng nhờn miệng cười kết thúc thổ nạp Vui mừng nói Thúc thúc Người xem ngu mi tu luyện tiến triển thế nào Con bây giờ đã là ngưng khí kỳ tầng thứ hai rồi Cô gái đó chính là Chu Như Một năm trước khi Vương Lâm đi đến sở ốc Hắn lập tức lấy bảo tháp để Ngô Như và Tiểu Mạch từ bên trong đi ra. Đồ ăn hương lâm để trong bảo tháp khá nhiều cũng đủ cho Chu Như. Sau khi Chu Như đi ra, nàng năng nỉ Vương Lâm dạy mình tu đạo. Hắn cũng không muốn nàng cứ quấn lấy mình, vẻn lấy khẩu quyết ngưng khí dạy cho nàng. Vương Lâm nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều ở trước mặt, mới đó mà Chu Như đã từ một cô bé trở thành một người trưởng thành. Nhìn nàng, hắn lại cảm thấy nhớ Lý Mộ Uyển. Thúc thúc, người làm sao vậy? Chu Như bước lên, ngạc nhiên nhìn Vương Lâm. Những ký ức của Chu Như về Lý Mộ Uyển đã bị Vương Lâm xóa đi, khiến cho nàng không biết đến Lý Mộ Uyển. Còn tiểu mạch cũng không nói cho Chu Như biết những chuyện đó. Vương Lâm khẽ vuốt mái tóc Chu Như, ánh mắt hắn có một sự yêu thương. Thứ áng mắt này của hắn từ trước đến nay cũng chưa có nhiều. Tuy nhìn bề ngoài thì tuổi tác của hắn bây giờ không khác gì chú như. Nhưng áng mắt yêu thương của hắn lại rất tự nhiên. Thúc thúc già rồi. Nhìn thấy ngươi lại nhớ đến một người bạn cũ. Vương Lâm khẽ nói. Chú như nở một nụ cười duyên dáng. Giọng nàng giống như gió thổi chuông bạc cười nói. Thúc thúc không già đâu. Ngày hôm trước có một vị tiểu sư đệ vừa mới nhập môn lén chạy tới đây hỏi có phải người là ca ca của con không. Vương Lâm mỉm cười. Đứa bé này ngày hôm qua rõ ràng ngồi ở đây cả ngày, làm gì có vị tiểu sư đệ nào chạy đến đây chứ? Ngàn nói như vậy rõ ràng muốn an ủi mình. Thúc thúc từ khi bắt đầu tu chân đến nay đã gần 600 năm, có thể không già sao? Vương Lâm than nhẹ, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia thương tâm. Khoảng thời gian 600 năm hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Từ một kẻ phàm nhân không ai biết đến, dò dẫm từng bước đến khi trở thành người được chọn để làm tu tức tử. Nhiều lúc hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Vương Lâm cứ cảm thấy giống như một giấc mộng. 600 năm tu chân vương Lâm biết được rất nhiều chuyện, đồng thời lòng hắn lại càng trở nên cứng rắn. Như nhi có nhớ cha mẹ không? Vương Lâm nhìn Chu Như. Cơ thể Chu Như khẽ run lên, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia thương nhớ. Một lúc sau, nàng cúi đầu khẽ nói: "Chỉ còn lại những ấn tượng mơ hồ." Vương Lâm nhìn Chu Như, trong mắt hắn lộ ra một tia dày dứt. Nếu không có hắn thì Chu Như lúc này sẽ đang ở bên cạnh cha mẹ. Nàng sẽ có một tuổi thơ ấm áp chứ không phải như bây giờ chỉ có một con hổ làm bạn. Như Nghị thúc thúc đưa ngươi về nhà. Vương Lâm khẽ nói. Hắn khẽ vung tay áo, một đám mây lập tức xuất hiện dưới chân. Hắn kéo Chu Như lên đám mây lập tức phóng thẳng lên trời rồi bay về phương xa. tiểu mạch lập tức lật người dậy. Nó không thèm nằm phơi nắng nữa mà gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng người lên không bay theo phía sau. Phục thúc, thúc, người người tìm được cha mẹ của con rồi sao? Trên đám mây, Chu Như cắn môi khẽ nói. Tìm được rồi. Như Nghị, từ nay về sau con phải hiếu thuận với cha mẹ. Nhớ kỹ, đạo hiếu là việc quan trọng nhất của đời người, không hiếu phần sẽ không phải là người." Vương Lâm nói xong, trước mắt hắn lại hiện lên hình bóng của phụ mẫu. Chu Như gật đầu, nàng nhìn về phía Vương Lâm, do dự một lúc lâu mới nói: "Phu Thú thúc, không phải người muốn mang con rời khỏi Chu Tức Tinh sao?" Vương Lâm liếc mắt nhìn Chu Như. Hắn khàn nhẹ một tiếng, nói: Như nhi, con và ta duyên phận đã hết. Thúc thúc, cơ thể chu như chấn đồng, biến sắc, hai mắt đỏ hồng. Những giọt lệ của nàng đã tràn đầy khói mắt. Đừng nhiều lời. Vương lâm trầm giọng nói, đám mây dưới chân lại tăng cốc bay về phương xa như tinh bắn. Tiểu bạch ở phía sau gầm lên một tiếng. Nó bay thẳng lên trong mắt lộ ra vẻ bực bội, thầm nghĩ ý. Hổ sa sa chạy không nhanh nhưng đừng hòng cắt đuôi ta. Sa sa cho dù hộc máu cũng phải đuổi kịp cho bằng được.